Như vậy thánh thượng hẳn là liền sẽ không quản đi. Không đợi lục vân khai cự tuyệt, vạn thôn trưởng liền cảm thấy được không, bàn tay to một phách nói, kia đại gia trở về chuẩn bị, ngày mai lục đại nhân tế bái tổ tiên, ngày sau chúng ta liền làm tiệc cơ động. Tú tài gặp được nghe không tiến lời nói người, cũng rất là bất đắc dĩ, lục vân khai ngăn không được, chỉ có thể tùy ý bọn họ đi, chỉ là tính toán vãn chút thời điểm lại đưa mấy lượng bạc qua đi, chớ có mang tai mang. Tiếng Nam nhân bên kia phong ba ở nữ nhân bên này cũng có Chẳng qua Tống Tân Đồng có thu bà bà cùng tạ thẩm tử các nàng hỗ trợ Nhưng thật ra không đến mức bị làm quyết định Đợi cho trời chiều rồi chút Phụ nhân nhóm lại mời Tống Tân Đồng toàn ra đi các nàng trong nhà ăn cơm Tống Tân Đồng xua tay cự tuyệt Tỏ vẻ trong nhà đã có an bài Phụ nhân nhóm vô pháp chỉ có thể rời đi Rời đi trước còn nói ngày mai liền không cần nấu Đi các nàng trong nhà ăn Chờ phụ nhân nhóm đi Rồi tạ thẩm tử thở dài có các nàng địa phương làm ấm ý không được, tân đồng ngươi hiện tại sợ là không thói quen. Còn hảo, tống tân đồng làm đại nha đem chính mình chuẩn bị đồ vật đem ra, thu bà bà, biết ngài thân mình không tốt, ta cho ngươi mua tốt hơn nhân sâm, ngài cầm hầm hầm canh, bổ bổ khí huyết. Còn có cái này là cho thím cùng ta đại thúc, còn có cái này. Này nhưng như thế nào khiến cho, như vậy quá quý trọng, ăn tết khi ngươi phái người cho chúng ta, Đưa chúng ta đều còn không có sử dụng đâu. Tạ thẩm tử nói liền phải đem trang lễ vật hộp còn trở về. Một chút vật nhỏ, thím ngài đừng cùng chúng ta khách khí. Tống tân đồng lại đem giúp tạ nghĩa bọn họ hai vợ chồng mang về tới cái dương nâng ra tới. Thím, đây là tạ đại ca bọn họ cho các ngươi. Chờ lát nữa ta làm người cho các ngươi nâng về nhà đi. Không cần phiền toái, ta làm người tạ đại thúc tới nâng liền thành. Thực trọng, một người sợ là không được. Tống tân đồng. Làm tôi tớ hỗ trợ nâng hồi tà ra đi, miễn cho lé tạ thẩm tử các nàng eo. Kia nhưng đa tạ tân đồng ngươi. Tạ thẩm nói, tống tân đồng nói, không có việc gì. Thu bà bà cười tủm tỉm nhìn nắm bọn đề đề noan noan. Noan noan đã lớn như vậy rồi, ngươi xem lúc trước rời đi thời điểm còn như vậy tiểu đâu. Cũng không phải là, hiện tại đều sẽ chiếu cố bọn đề đề. Tạ thẩm tử nhìn chỗ ma xinh đẹp ngoan ngoan noan noan, mán nhãn từ ái, kinh thành khí hậu quả thật là dưỡng người. Ngươi xem noan noan lớn lên nhiều xinh đẹp. Hai cái đệ đệ cũng lớn lên xinh đẹp, không giống trong thôn hải tử, phơi đến lại hắc lại gầy, vừa thấy chính là bùn con khỉ. Cảm ơn bà bà khích lệ. Noan noan cười tủm tỉm nói ta, lại ôm tới rồi tống tân đồng bên người. Nương, bọn đệ đệ muốn ăn trái cây, chúng ta có thể đi trong núi chích sao? Thời gian đã khuya, ngày mai lại đi đi. Tống tân đồng cũng sợ trong núi cũng xà trùm, vạn nhất dọa tới rồi bọn nhỏ nhưng làm sao bây? Giờ, noan noan nhỏ giọng nói, chính là đệ đệ hiện tại liền muốn ăn, là ngươi muốn ăn vẫn là bọn đệ đệ muốn ăn. Tống Tân Đồng nhìn mắt ở trong sân chạy tơi chạy lui làm ầm ý nhi tử, cảm thấy hai cái nhi tử hẳn là không quá tưởng bối nổi. Noan noan thẻ lưỡi, ta cũng muốn ăn. Noan noan muốn ăn trái cây A, bà bà ra có, bà bà này liền trở về cho ngươi trích. Tạ thẩm nói liền đi ra ngoài. Tạ thẩm, ngươi không cần đi trích, chờ lát nữa ta làm người trong núi trích liền. Thành, Tống Tân Đồng không nghĩ quá làm phiền tạ thẩm, không có việc gì không có việc gì, nhà các ngươi vườn trái cây trái cây sợ là đều chích đến không sai biệt lắm, phỏng trừng cũng không thừa nhiều ít, ta đi nhà của chúng ta chích mấy cái quả lê lại đây cho các ngươi ăn. Tạ thẩm nói liền chạy đi ra ngoài, Tống Tân Đồng còn muốn ngăn, nhưng thu bà bà đánh gãy, ngươi làm nàng đi, ngươi cũng nếm thử nhà chúng ta loại trái cây hương vị như thế nào, kia phiền toái thu bà, bà các ngài. Tống Tân Đồng nói xong chừng mắt nhìn noan noan liếc mắt một cái, ngươi xem ngươi, một cái phiền toái tinh. Noan noan rụt rụt cổ, nàng chỉ là muốn ăn điểm trái cây, nào biết đâu rằng bà bà sẽ cố ý đi đi một chuyến. Không bao lâu, tạ thẩm liền đã trở lại, mang về một sọt quả lê cùng với mấy cái dưa hấu. Quả đào không trải qua phóng, trong nhà cũng chỉ dư lại quả lê cùng dưa hấu. Noan noan mau cầm đi nếm thử, nhìn xem bà bà ra trái cây hương vị thế nào. Trong thôn thôn dân phần lớn là xem tống tân đồng vườn trái cây loại cái gì liền cùng loại này loại không nhiều lắm nhưng cơ hồ mỗi một loại đều có mấy viên đến nỗi dưa hấu cũng không tốt lắm bởi vì đào hoa thôn này chỗ ngồi không rất thích hợp loại dưa hấu loại ra dưa hấu cũng ngọt cũng có thể nhập khẩu nhưng tóm lại là không có nơi khác dưa hấu ăn ngon noãn noãn giặt sạch cái quả lê liền gặm lên song bảo thai cũng có học có dạng, một người cầm một cái quả lê gặm lên giòn giòn ngọt ngào cắn đi xuống miệng đầy nước sốt ăn ngon thật Chờ ba người ăn xong rồi quả lê, bọn nha hoàn cơm cũng làm hảo, tống tân đồng để lại tạ thẩm toàn ra ăn cơm, đại gia vây quanh bàn lớn từ ngồi mấy bàn, rất là náo nhiệt, noan noan cùng song bảo thai vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trong nhà nhiều người như vậy đâu, người ăn nhiều đến hương, cơm cũng ăn nhiều một chén, ăn qua cơm chiều, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, song bảo thai ngồi đều đã ngủ gà ngủ, gật, hai người đầu thỉnh thoảng một chút một chút đi xuống điểm, Tống Tân Đồng đem hai người ôm về phòng nội, lấy nước ấm cấp hai người lau chùi thân mình, sau đó liền phóng tới nàng cùng Lục Vân khai trên giường, trong nhà thu thập tốt phòng không nhiều lắm, tối nay các nàng toàn gia chỉ có thể tễ một gian nhà ở, hai người rửa mặt thảo, ngồi ở bên cửa sổ thổi gió đêm, hôm nay cuối cùng là kết thúc, cảm thấy ứng phó người trong thôn so đi thuyền còn mệt. Đúng vậy, Lục Vân khai đối quá mức nhiệt tình không có ý xấu các thôn dân không có sức chống cự. Ngày mai làm người đưa chút ngân lượng qua đi Hảo, ta cũng cảm thấy không thể làm người trong thôn chủ tiền làm yến Tống Tân Đồng không muốn chiếm các thôn dân tiện nghi Cũng không muốn bị người bắt lấy đầu để câu chuyện Hai người vai sóng vai ngồi ở Cùng nhau nhìn ngoài phòng sao trời Sáng người lại lập lè Trước kia chúng ta cũng thường ngồi ở chỗ này xem ngôi sao Cũng thường đi Phòng sau trong núi xem hoa Lục Vân Khai ôm lấy Tống Tân Đồng eo nhỏ Ôn nhu nói Tuy kinh thành đồng dạng có thể thấy mãn viên đào hoa, cũng có thể thấy trói mắt sao trời, cảm nhận được đến không có tại đây gian trong phòng xem đến đẹp. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tống tân đồng hồi lấy cười, sở hữu sự tình đều là hồi ước hảo, sở hữu cảm tình đều là lúc ban đầu tốt nhất. Tâm hữu linh tê. Lục vân khai cúi đầu nhẹ nhàng căn tống tân đồng môi đỏ, ôn nhu tương đãi, triển. Miên lâm ly, chân ái cực kỳ. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, ngày thứ hai sáng sớm lên, Lục Vân Khai liền mang theo còn buồn ngủ song bảo thai đi tế bái tổ phụ, ngoại tổ ngoại mẫu. Song bảo thai nhìn sửa chữa qua nấm mồ, rất là tò mò, tổ phụ vì cái gì muốn một người ở nơi này. Bảy tuổi noan noan đã hiểu được qua đời ý nghĩa, bởi vì tổ phụ không còn nữa. Tổ phụ vì cái gì không ở, hắn vì cái gì không bồi chúng ta, ta có thể cấp tổ phụ bối thơ, ta còn sẽ bối thiên tự. Văn, ta bối rất khá vậy các ngươi hiện tại bối cấp tổ phụ nghe đi noan noan cấp hai cái đê để đào hố hảo a song bảo thai còn quá tiểu tuy rằng thực thông minh nhưng vẫn là chơi bất quá noan noan cái này tỉ tỉ cho nên nghe tỉ tỉ như vậy vừa nói liền ngoan ngoan bối lên còn bối đến đặc biệt nghiêm túc lục mẫu nghe xong bảo thai bối thư thanh âm trong mắt phiếm lệ quang trong lòng không tiếng động nói lục lang ngươi nhưng nghe được tôn tử nhóm bối thư thanh Ngươi hiện tại có thể yên tâm, nhi tử rất có bản lĩnh, cũng cưới một cái có bản lĩnh thê tử, còn sinh ba cái ngoan ngoan hiểu chuyện hài tử, ngươi nếu là nhìn đến nhất định sẽ vui mừng, có phải hay không a? Tống tân đồng dư quang đảo qua lục mẫu, phát hiện nàng trong mắt nước mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nếu là công công còn sống, nương hẳn là sẽ càng sung sướng một ít đi, chứ bỏ lục phụ phần mộ bên ngoài, còn có mặt khác vài tòa mộ chôn quần áo và di vật, là lục phụ cha mẹ thân nhân phần mộ, Lục phụ là thời trẻ chạy nạn tới Lĩnh Nam, nhưng trên đường lục gia cha mẹ bị kẻ xấu làm hại, cuối cùng rơi vào cái thi cốt vô tồn kết cục, cho nên chỉ có thể ở chỗ này lập vài tòa mộ chôn quần áo và di vật tới bái tế. Tế bái xong rồi lục gia tổ tông, liền lại đi tống gia, tống gia cha mẹ yên giấc cùng tống gia sân phương hướng, trừ gia lục mẫu bên ngoài, còn lại người đoàn người lại hướng tống gia đi đến, đại bảo cùng tiểu bảo đã chờ ở tống gia cửa. A tỷ, tỷ phu, Đại bảo chiều xong bào thai phất phất tay, màn thầu còn có thể đi. Cần phải đại cứu cứu bối ngươi. Đại cứu cứu, ta có thể đi. Màn thầu đính đính chính mình tiểu ngực, cứu cứu đi lên mặt dẫn đường. Hảo, đại bảo đi ở phía trước, lánh mọi người đi tống ra cha mẹ phần mộ, chờ tế bái qua đi một lần nữa hà sơn, bất quá không sốt ruột hồi lục ra, mà là vào tống ra sân ngồi trong chốc lát. Tiểu thư, cô ra, các ngài nhưng tính đã trở lại. Dương thụ cùng. Vương thị vẫn luôn ở tống gia bên này chăm sóc, cho nên vẫn là dựa theo trước kia cách gọi. Nô tỳ bị các ngài thích ăn điểm tâm cùng nước trà, các ngài hiện tại cần phải nếm thử. Hảo, vất và các ngươi, dương thủ cùng vương thị bọn họ là tống tân đồng lần đầu tiên chọn mua tôi tớ mua trở về người. Toàn gia thực trung tâm, mặc dù đại bảo cùng tiểu bảo không thường ở trong nhà, toàn gia cũng là cẩn trọng làm việc, cũng không sẽ có lệ dấu giếm, đây cũng là tống tân đồng vì. Sao vẫn luôn đái bọn họ hiền lành như lúc ban đầu nguyên nhân? Không vất vả, có thể vì tiểu thư bọn công tử làm việc là nô tỳ phúc phật. Vương thị nhìn noan noan cùng song bào thai mấy cái, trong lòng phân ngoại kích động, bưng mới vừa làm tốt điểm tâm đi lên. Nô tỳ làm chút điểm tâm, cũng không biết hợp không hợp tiểu tiểu thư cùng tiểu công tử ăn uống. Cảm ơn. Noan noan cầm lấy một khối điểm tâm, nếm nếm. Tiểu tiểu thư thích chứ. Vương thị thật cẩn thận nhìn noãn noãn lời nói lộ ra vài phần chờ mong. Ăn ngon. Noãn Noãn lại cầm hai khối, ta có thể nhiều lấy hai khối sao? Vương thị trong mắt sáng lên quang, cao hứng không thôi, có thể, tiểu tiểu thư ngươi muốn ăn nhiều ít đều có, không đủ nô tỳ lại làm. Đủ rồi. Noãn Noãn đã hiểu được ước thúc chính mình ăn uống chi dục, lại ăn ngon đồ vật ăn mấy khối là đủ rồi, không thể đem chính mình trống. Song Bảo Thai cũng một tay lấy một khối, ăn đến vui vẻ vô cùng. Chờ ăn xong rồi điểm. Tâm, song bảo thai lại giống chưa hiểu việc đời giống nhau đem tống ra sân xoay vài vòng, xem nào nào đều cảm thấy hiếm lạ, nha, đại cứu cứu tiểu cứu cứu, nơi này là các ngươi ra a, so với ta tổ mẫu ra to rất nhiều, chính là không có ta cha mẹ ra đại, đại cứu cứu ngươi có biết hay không ta cha mẹ ra ở nơi nào, chính là ở kinh thành cái kia ra, cái kia ra so nơi này đại, nơi này cũng là nhà của ngươi, ngươi tưởng ở chỗ này đãi bao lâu đều được, đại bảo nói. Vậy chăng? Màn thầu nghi nghĩ sau đó lắc lắc đầu, ta không thể vẫn luôn ở tại đại cứu cứu trong nhà, ta nương sẽ tức giận Tống Tân Đồng nghe vậy nhìn về phía song bảo thai, đang chuẩn bị muốn hỏi màn thầu ta cái gì sẽ sinh khí, sau đó liền nghe được hắn nói, nương không thích ta cùng để để đi bên ngoài chơi lâu lắm, nếu chúng ta vẫn luôn đái ở đại cứu cứu trong nhà, chờ chúng ta về sau đi trở về sẽ bị đánh gãy chân. Tống Tân Đồng mặt mày chịu chịu, nàng có như vậy á? Sao? lục vân khai nghe vậy cũng cười tiểu bảo tắc cười ha ha lên a tỷ ngươi đối ta cháu trai cũng quá nhẫn tâm nói hiu nói vượt tống tân đồng nhìn hai cái nhi tử nương khi nào nói qua cái loại này lời nói màn thầu bắt đầu giả ngu không có sao ta đại khái là nhớ lầm bán đồng đội bánh bao của nói nương đã lâu đã lâu phía trước ngươi đã nói tống tân đồng trừng mắt nhìn mắt lục vân khai quản quản ngươi nhi tử lục vân khai giơ tay nắm tay Chống lại môi ho nhẹ hai tiếng, không được chọc ngươi nhóm nương sinh khí, phạt các ngươi đi uy thỏ con. Uy thỏ con, hảo nha. Xong bảo thai phi thường vui tiếp nhận rồi cái này trừng phạt, khoái hoạt vui sướng đi theo tỉ tỉ cùng đi lục ra phía sau triển núi trích trái cây, uy con thỏ, nhặt trứng gà, nhặt áp đà, trứng vịt. Âu, ca ca mau xem, thật nhiều trứng trứng. Bánh bao cuộn một tay một con gà trứng, đại đại đại chạy chậm đem trứng gà phóng tới trong rổ, Âu nơi này cũng có thật nhiều chứng chứng một hai ba mười mười lăm hai mươi ai nha thật nhiều a ta đều không đếm được rồi chứ cho các ngươi hảo hảo niệm thư lại ham chơi hiện tại không đếm được rồi chứ đi noãn noãn vui sướng khi người gặp hoa nở nụ cười chờ lát nữa nương khẳng định muốn đánh các ngươi mông nhỏ bánh bao cuột miệng một bẹp không vui khóc tỷ tỷ ngươi đều không hảo hảo học theo hoa cũng không hảo hảo học niệm thư nương mới muốn đánh Ngươi mông nhỏ, đại mông, ngươi dám mắng ta, bất kính trưởng tỷ, xem ta không thu thập ngươi, noan noan vén lên tay áo liền chiều bánh bao cuột chạy qua đi, bánh bao cuột xoay người liền hướng chuồng gà bên ngoài chạy tới, vừa chạy vừa kêu, cứu mạng A, đại tỷ đánh ta, đại tỷ hảo hung A. Noan noan là đại tỷ, không có khả năng thật sự đánh đệ đệ, cũng chỉ là dò dò hắn thôi, cho nên đuổi theo vài bước liền ngừng lại, không có lại tiếp tục đi phía trước đuổi. Theo bánh bao của thấy thế cũng không sợ quay đầu lại bắt đầu làm mặt quỷ đại tỷ ngươi mau tới bắt ta a lêu lêu lêu bắt không được ta bắt không được ta thật là hảo phiền a bảy tuổi noan noan đã có phiền não rồi nàng giờ phút này phiền não chính là đệ đệ qua chán ghét hảo thiếu đánh nga chính là không thể đánh đệ đệ bởi vì đệ đệ có đôi khi như ngoan còn sẽ cho nàng tàng ăn ngon nàng cũng là đau đệ đệ hiện tại noan noan còn không hiểu đến Đánh đề để muốn nhân lúc còn sớm đạo lý này, trở về sau trưởng thành mới biết được hối hận, bởi vì Lục Vân Khai vợ chồng hai hồi thôn, đào hoa thôn trong lúc nhất thời giống như náo nhiệt chợ, toàn bộ huyện thành văn nhân tú tài nhóm đều qua tới cửa bái phỏng cầu dạy học, hơn nữa 9 tháng đúng là thu khoai lang đỏ mùa, làng trên xóm dưới các thôn dân đều lại đây bán khoai lang đỏ, cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ đào hoa thôn giống như tháng riêng hội chùa giống nhau. Chen trúc Khách nhân tới cửa, liền tính lại không mừng cũng không có đem người đuổi ra đi đạo lý, lại thêm chi hôm nay vốn là phải làm một ngày tiệc cơ động, này đây Lục Vân Khai liền đem sofa thiết lập tại thôn trung ương trên quảng trường, đại gia ngồi ở cây đa lớn hạ, phẩm trà nói khi sách, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người vây xem. Tống Tân Đồng không có tiến đến xem náo nhiệt, cùng xưởng cùng bến tàu cửa hàng trưởng quầy đúng rồi đội chứng, sau đó liền bắt. Đầu thu thập bọc hành lý, bởi vì Lục Vân Khai ngày mai lại muốn lại lần nữa khởi hành hướng phía Tây đi. Nàng cùng Lục Vân Khai siêm y chỉ lấy 2-3 kiện ra tới, thực mau liền một lần nữa thu thập hảo, nhưng song bảo thai siêm y liền toàn bộ lộng rối loạn, thu thập lên muốn hao phí không ít công phu. Xem các ngươi hai, đã nhiều ngày luôn làm dơ quần áo, một ngày đổi 3 lần đều không đủ. Tống tân đồng tóm được song bảo thai nhắc mái, song bảo thai bối quá thân không nghe. Nương nhắc mái, ăn xong rồi điểm tâm. Đôi tay ở trên người xoa xoa, sau đó đỡ cao cao ngạch cửa, nhấc chân liền ra bên ngoài vượt đi. Tống Tân Đồng nhìn xong Bảo Thai chuẩn bị vượt ngục chạy trốn, "Muốn đi đâu?" "Đi tìm Đại Cứu Cứu." "Đi tìm Tiểu Cứu Cứu." Song Bảo Thai chăm miệng một lời nói, "Hôm qua Đại Bảo cùng Tiểu Bảo mang theo hai người đi trong núi bắt con thỏ, lại đi bắt cá, cho nên Song Bảo Thai buổi sáng cùng nhau tới liền nhắc mãi muốn đi tìm Cứu Cứu, nhưng Đại Bảo cùng tiểu bảo đi chính giữa thôn cùng mặt khác thư sinh cùng nhau tham thảo học vấn này đây tống tân đồng liền câu hai người không cho hai người đi xảo đại bảo bọn họ không được cứu cứu nhóm có việc muốn vội các ngươi chính mình ngoạn nhi kia tìm cha bánh bao cuộn muốn cha dẫn bọn hắn đi trích trái cây giống hôm qua như vậy bị cha ôm giơ lên cử đến cao cao cao đến hắn lập tức là có thể trích đến ngọt ngào trái cây cha cũng có việc muốn vội tống tân đồng đem hai cái nhi từ sách lên tới đi bồi tổ mẫu. Tổ mẫu sẽ không nói. Bánh bao cuộn không nghĩ đi bồi tổ mẫu, muốn đi bên ngoài ngoạn nhi, bên ngoài thật nhiều thú vị. Kia tìm tỷ tỷ đi. Tống Tân Đồng nói hỏi một chút bên cạnh nha hoàn, "Noãn noãn đâu?" Nha hoàn trả lời, "Tiểu thư ở lão phu nhân trong phòng." "Tỷ tỷ." Màn Thầu cảm thấy lui mà cầu tiếp theo tìm tỷ tỷ vẫn là khá tốt, lộc cộc liền ra bên ngoài chạy, "Ta đi tìm tỷ tỷ." "Ca ca từ từ ta." Bánh bao cuộn theo ở phía Sau, không chờ Tống Tân Đồng nhẹ nhàng mấy hơi thở, màn thầu cùng bánh bao cuộn lại chạy về tới, còn rất quỷ khuất cáo trạng, nương, tỉ tỉ không mang theo chúng ta đi. Tống Tân Đồng có chút đau đầu, vậy đãi ở nhà viết chữ to. a bánh bao cuộn khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp xuống dưới, hắn mới không cần ở nhà viết chữ to đâu. Hai người chầm mặc không hé răng, Tống Tân Đồng thấy hai người an phận cũng không có lại quản, tiếp tục phân phó bọn nha hoàn đem nên chuẩn bị. Đồ vật chuẩn bị tốt. Không cần giống lại trong kinh thành giống nhau đi vội vàng lộ vài thứ Xong bảo thai sấn trong phòng không chú ý Hai người nắm tay trộm ra sân Theo lộ chầm chậm hướng chính giữa thôn phương hướng đi đến Bọn họ nhớ mang máng cha là hướng bên này đi Bánh bao cuộn đi theo màn thầu mông mặt sau Ca ca, chúng ta vì cái gì không đi trên núi Chỉ có chúng ta hai người đi sẽ bị phạt Màn thầu nghĩ kéo lên cha cùng cứu cứu nhóm Nương muốn mắng chửi Người liền sẽ không mắng bọn họ Nga Bánh bao cuộn ngấm lại cũng là như vậy một chuyện, hắn một chút đều không nghĩ bị nương phạt, nương hung lên nhưng hung. Bánh bao cuộn ngươi mau một chút. Ca ca đi chậm một chút, ta chân mệt. Màn thầu thực bất đắc di thở dài, nhưng vẫn là dừng lại chờ đệ đệ, vậy ngươi chậm rãi đi. Nga, ca ca thật tốt. Bánh bao cuộn hì hì theo đi lên, chạy vài bước lúc sau liền không đi rồi, lúc kinh lúc giống nói, ai nha, ca ca, nơi này có. Kiểu, ta hơi sợ. Màn thầu nhìn mắt rộng mở Tiểu Kiều, quay đầu lại nhìn mắt hơi sợ đề đệ lại lộn trở lại đi nắm đề đệ tay, không sợ, không sợ. Chờ thêm Tiểu Kiều, bánh bao cuộn đi rồi vài bước lúc sau lại không đi rồi, dẫu cái ngồi sổm bên dòng suối nhỏ thượng, nhìn dòng suối nhỏ bơi lội con cá nhỏ, cả người đều hưng phấn đi lên, ca ca ngươi xem, thật nhiều Tiểu Ngư. Màn thầu cũng nhìn thấy khê con cá, con cá chỉ có hắn một ngón tay như vậy khoan, rất nhỏ một. Con Tiểu Ngư, cùng hôm qua cứu cứu dẫn bọn hắn đi trong sông chảo cá lớn không giống nhau ca ca chúng ta chảo này đó tiểu ngư đi bánh bao cuộn nói duỗi tay liền đi vớt dòng suối nhỏ cá tôm chính là bởi vì cách khá xa căn bản với không tới suối nước a nha hảo phiền nga đều bắt không được bánh bao cuộn lẩm bẩm hai câu sau đó đứng lên thật cẩn thận nhất chân đi đến bên dòng suối trên tảng đá sau đó lảo đảo lắc lư ngồi xổm xuống đem tay nhỏ vói vào trong nước a nha ta sờ đến thủy Để để không cần chơi thủy, Màn Thầu rất có ca ca bộ dáng, nương nói chơi thủy sẽ nhiễm phong hàn, ta liền chơi từng cái liền hảo. Bánh bao cuộn dừng một chút, ta muốn bắt lấy tiểu ngư. Màn Thầu có chút sốt ruột, không được, để để mau lên đây. Bánh bao cuộn càng ham chơi, vui đùa tiểu tính tình, nói cái gì đều không muốn lên, không sao. Ngươi lại không lên, ta liền cùng nương nói ngươi chơi thủy. Màn Thầu tức điên, duỗi tay liền phải đi. Kéo bánh bao cuộn Mau lên đây! Tống tân đồng thu thập hảo quần áo không có nhìn đến song bào thai, liền ra cửa tìm kiếm, kết quả mới vừa đi xuất viện môn, liền rất xa thấy không xa bên dòng suối nhỏ thượng ngồi xổm hai cái tiểu oa nhi, tức khắc liền nóng nảy, này hai hải tử thế nhưng chạy tơi chơi thủy. Lục mặc lục nhiên, các ngươi hai cái đang làm cái gì? Bánh bao cuộn nghe được nương tiếng la, sợ tới mức lập tức ngã ngồi ở trên tảng đá, sau đó oa một tiếng khóc lên. Nương! màn thầu khuôn mặt nhỏ tức khắc một chút biến trắng cắn răng đem bánh bao cuộn cấp túm đi lên mang theo khóc nước nở nói ta đều nói không cho ngươi chơi thủy ngươi còn chơi hiện tại hảo chín tháng suối nước không thâm miên cưỡng không quá cổ chân nhưng lại lộ ra lạnh lẽo cứ như vậy ngã vào trong nước không nhiễm phong hàn mới là lạ tống tân đồng sợ tới mức bay nhanh chạy đến bên dòng suối đem ngồi ở trên tảng đá khóc thút thít bánh bao cuộn cấp xách lên ô ô ô bánh bao cuộn khóc đến thở hổn hển miệng còn không dừng lẩm bẩm không cần đánh ta không cần đánh ta tống tân đồng cấp bánh bao cuộn kiểm tra rồi một lần phát hiện không có dính vào nước lạnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi giơ tay đánh bánh bao cuộn mông một chút làm ngươi ra không được các ngươi chơi thủy còn thiên đến bên dòng suối chơi có phải hay không lại tưởng uống đau khổ dược không nghĩ không nghĩ bánh bao Cuộc đem đầu rơi nhưng nhanh, sợ phải bị rót khổ dược Tống Tân Đồng hòa đại, không nghĩ còn chạy tơi chơi thủy Biết rõ cố phạm đánh nhiều ít bàn tay Năm hạ, bánh bao cuộc không ngừng nức nở Vừa rồi đánh một chút, còn có mọi nơi Tống Tân Đồng tức khắc hết chỗ nói rồi Tức giận nhìn bánh bao cuộc, ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng Nói lại đem dư lại bốn bàn tay hung hăng ban thưởng ở hắn mông nhỏ thượng Lần sau lại không nghe lời chính là mười bàn tay Đã biết Bánh bao cuộn thút tha thút thiết nước nở lau nước mắt, mông đau quá a chính là ta không dám nói. ngươi cái này làm ca ca cũng không biết ngăn đón đệ đệ. Tống tân đồng sửa chữa xong rồi bánh bao cuộn lại nhìn về phía màn thầu. Nếu là đệ đệ ném tới trong sông đi, bên cạnh lại không có đại nhân làm sao bây giờ. Đệ đệ liền sẽ bị nước trôi đi rồi, rốt cuộc tìm không trở lại. Màn thầu nói, đệ đệ như thế nào đáng yêu, bị nước trôi đi rồi quá đáng tiếc, về sau cần thiết ngăn. Đón đệ đệ không chuẩn hắn lại đi ham chơi biết không tống tân đồng nhìn màn thầu sau khi gật đầu nói hôm nay ngươi không có làm được đương ca ca ứng có chức trách phạt ngươi vẫn luôn nắm đệ để đi đường hảo màn thầu ngoan ngoan dắt đệ đệ đệ đệ không khóc ta thiêm ngươi đi hảo bánh bao của đệ đệ hút hút cái mũi chậm rãi đi theo ca ca đi phía trước đi tống tân đồng thở dài đi theo hai người phía sau lánh hai người chậm gì gì hướng thôn trung tâm phương Hướng đi đến, đi thông trong thôn tâm lộ cũng không xa, nhưng song bảo thai đi được chậm vẫn luôn một bộ chưa hiểu việc đời nhìn chằm chằm khê tiểu ngư, ngoài ruộng tiểu tôm, bầu trời phi chim nhỏ kêu cái không ngừng. Trở đi đến trong thôn tâm khi, tiệc cơ động đang muốn khai tịch, tuy nói là vì lục vân khai mà làm yến hội, nhưng cũng chưa chắc không phải thôn yến hội, tới khách nhân rất nhiều, đại gia ngồi một vòng một vòng lại một vòng, thật náo nhiệt, rượu đủ cơm no lúc. Sau Lục Vân Khai cùng huyện lệnh các đại nhân một đạo đi trong thôn chuyển động thuật đường nói sự đi, đại bảo cùng tiểu bảo tắc cùng mặt khác thư sinh nhóm đi thôn ngoại bờ sông thả câu đi. Tống Tân Đồng cùng noan noan một người dắt một cái tiểu tử chậm dai từ từ về nhà đi, đi đến nửa đường, gặp Tống gia người. Tống Đại Giang toàn ra gia cũng là vừa ở trong thôn ăn xong rồi cơm, chuẩn bị xuống đất đi thu dư lại một ít khoai lang đỏ, vốn dĩ về sau Tống Tân Đồng đã về nhà, không. Nghĩ tới lại ở nửa đường gặp được, lập tức có chút xấu hổ. Mấy năm trước bởi vì lão bà tử làm yêu, làm cho toàn gia nhật tử cũng không tốt quá, thẳng đến 3 năm trước đây lão bà tử trung gió vẫn luôn nằm liệt nằm trên giường, trong nhà tử Tống Đại Giang cùng Trương Thúy Hoa làm chủ mới hảo quá một ít. Trương Thúy Hoa bị Tống Tân Đồng hung hăng giáo huấn qua sau căn bản không dám lại làm yêu, thành thành thật thật mà trồng trọt, khoai lang đỏ sưởng cũng lại thu bọn họ khoai. Lang đỏ, mấy năm nay Tống gia đại phòng cũng thu nhà mới, nhật tử cũng dần dần hảo quá, nhưng càng là như thế. Tống Đại Giang nhìn thấy Tống Tân Đồng càng cảm thấy xấu hổ khó coi, bởi vì Tống Tân Đồng toàn ra cũng không phải chân chính Tống ra người, mà bọn họ còn mọi cách bạc đãi, mà hiện tại bọn họ tất cả mọi người muốn ở Tống Tân Đồng thủ ha kiếm ăn. Tống Đại Giang cảm thấy không mặt mũi gặp người, Tân Đồng. Tống Tân Đồng gật gật đầu, không nói thêm gì, liền lánh bọn. Nhỏ đi qua, nương, cái kia ra ra nãi nãi là ai à, Song bảo thai tò mò hỏi tống tân đồng không nghĩ làm bọn nhỏ biết sự tình trước kia đạm thanh nói là trong thôn thôn dân màn thầu cảm thấy mấy ngày này nhìn thấy thật nhiều ra ra nãi nãi hắn đều không nhớ rõ nga thật nhiều thôn dân ra ra thôn dân nãi nãi ta đều không nhớ được tống tân đồng nói không nhớ được cũng không quan hệ mẫu tử mấy người nói chuyện thanh theo phong bay tơi tống đại giang lỗ tai sắc mặt càng khó nhìn Đồng thời cũng thực hối hận, nếu lúc trước không có tùy ý nương làm hà những cái đó sự, liền tính Tân Đồng Nha đầu nhận Tổ Quy Tông, kia cũng còn sẽ nhận hắn cái này đại bá. Chính là hiện tại hối hận có ích lợi gì đâu. Chờ xử lý tốt trong nhà sự, Lục Vân Khai liền muốn khởi hành đi hướng Tân Châu xa Hà Huyện. Trước khi đi trước một ngày, Tống Tân Đồng cùng Lục Mẫu thương lượng nàng cũng tưởng tùy Lục Vân Khai đi Tân Châu sự tình, sau đó khiến cho Lục Mẫu mang theo đại bảo tiểu bảo cùng với Noan Noan cùng song bảo thai cùng nhau hồi yến kinh thành. Lục mẫu biết được nhi tử cùng con dâu hóa ra hảo, con dâu tưởng tùy nhi tử cùng đi chiếu cố nhi tử, nàng làm làm mẫu thân tự nhiên sẽ không ngăn trở, nhưng nàng có chút lo lắng song bào thai sẽ làm ầm ĩ. Nương yên tâm, ta sẽ hảo hảo cùng màn thầu cùng bánh bao cuộn nói. Tống tân đồng kỳ thật nói lời này không có gì tự tin, nàng không lo lắng noan noãn, chính là lo lắng song. Chỗ nói rồi, ham chơi đến độ không cần cha mẹ, nhìn mắt Lục Vân Khai, nhìn xem ngươi nhi tử. Lục Vân Khai cũng rất là bất đắc dĩ, hai cái nhi tử căn bản không hiểu chia lìa ý tứ, không giống noan noan biết được cha muốn đi rất xa địa phương làm quan. Lần này bất hòa các nàng trở lại kinh thành, liền trộm trốn đi mặt nước mắt. Vì không cho xong bào thai lúc sau làm ẩm ý, Lục Vân Khai vì hai người giải thích nói, các ngươi lưu lại nơi này liền sẽ thật lâu không thấy được cha. Mẹ! Có bao nhiêu lâu? Màn thầu nghi nghĩ, hỏi, Tống Tân Đồng không biết như thế nào giải thích, một năm hai năm, vẫn là ba năm, nàng cũng không xác định, so chúng ta ngồi thuyền về nhà còn muốn lâu sao? Màn thầu lại hỏi, ân, còn muốn lâu? Màn thầu trong lòng có một tia không dễ chịu, nhưng lại cảm thấy trong thôn thực hảo chơi, kia có thể hay không mau một ít tới đón chúng ta? Chúng ta sẽ tận lực. Tống Tân Đồng sờ sờ màn thầu khuôn mặt, sợ nói ra chân tướng sau hai. Người khẳng định muốn vẫn luôn khóc nháo Cho nên liền giải cai nói dối Vậy các ngươi liền cùng tổ máu ở nơi này Chờ thêm chút thời gian lại trở lại kinh thành được không Bánh bao cuộn không có tưởng quá nhiều Chỉ biết chính mình có thể tiếp tục lưu tại trong thôn chơi Cao hứng liên tục gật đầu nói tốt Màn thầu cắn cắn anh hồng môi Thật là như vậy sao Chờ xong bảo thai ngủ hạ sau Noan noan chạy tới Không tha ôm tống tân đồng Cha mẹ không thể mang ta đi sao Tân châu xa xôi Chờ cha mẹ yên ổn xuống dưới lại tiếp các ngươi lại đây. Tống tân đồng ôn nhu hống noan noan, ngoan, ở nhà hảo hảo nghe tổ mẫu nói, hảo hảo chiếu cố hai cái đệ đệ. Bọn họ không thấy được cha mẹ sẽ khóc. Noan noan nhỏ giọng nói, vậy muốn làm ơn ngươi cái này tỉ tỉ hỗ trợ hống hống đệ đệ. Tống tân đồng ôn noan noan, bọn họ đã nhiều ngày luôn là thích đến sau núi ngoạn nhi, bọn họ chơi đi lên liền sẽ không náo loạn. Chính là lúc sau vẫn là sẽ tìm cha. Cùng nương... Noan noan thực luyến tiếc rời đi cha cùng nương Nhưng nàng đã trưởng thành Là đại tỷ tỷ Không thể chơi tính tình Không thể chậm trễ cha mẹ chính sự Kia lúc sau rồi nói sau Tống Tân Đồng lại dặn dò noan noan rất nhiều sự Chờ cha mẹ an trí thỏa đáng Liền phái người tới đón các ngươi Hảo Noan noan lau lau nước mắt Nương không cần gạt ta Không lừa ngươi Đều nói nữ nhi là cha mẹ chi kỷ tiểu áo bông Tống Tân Đồng nhìn nhà mình tiểu áo bông khóc Đi lên Đáy lòng cũng nổi lên nồng đậm không tha, một bên là hải tử, một bên là trượng phu, nàng đều luyến tiếc làm sao bây giờ, luyến tiếc cũng không có biện pháp, hải tử ở nhà có nương cùng tôi tớ nhóm chăm sóc, mà lục vân khai một mình bên ngoài, căn bản vô pháp hảo hảo chiếu cố chính mình, nàng vẫn là đến đi. Buổi tối, Tống Tân Đồng hống chi kỷ tiểu áo bông ngủ hạ, lúc này mới về phòng nghỉ tạm, ngày thứ hai sắc trời chưa lượng, Tống Tân Đồng cùng lục vân khai tay chân, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Sợ đánh thức xong bào thai Bằng không hôm nay có thể đi không được Nhưng càng là lo lắng sự tình Càng dễ dàng phát sinh Hai người vừa muốn đi ra khỏi phòng Vẫn luôn ngủ đến không quá an ổn Màn thầu liền đã tỉnh chừng mắt một đôi xinh đẹp mắt to nhìn lén lút đi ra ngoài Mà cha mẹ hoa một tiếng khóc giống lên Tống tân đồng vội quay đầu lại Qua đi bế lên khóc lớn màn thầu Nhẹ giọng hống hắn Nương tiểu bảo bối như thế nào tỉnh Có phải hay Không làm ác mộc Nương không cần đi Màn thầu gắt gao ôm tống tân đồng cổ, sợ một cái chớp mắt nương đã không thấy tâm hơi, không cần đi, không cần đi. Tống tân đồng ôm màn thầu nhẹ nhàng loạn choạng hông hắn, bảo bối, nương không đi, nương không đi, đừng sợ, chớ khóc, không cần đánh thức đệ đệ, ngủ đi, ngủ đi. Nương gạt người, màn thầu khóc đến càng thêm lợi hại, ta một ngủ nương muốn đi, nương gạt người. Tống tân đồng trong lòng bất đắc dĩ, hôm qua chúng ta, không phải nói tốt sao, Các ngươi ở chỗ này tiếp tục chào thỏ con, nhặt trứng gà, cha mẹ đi về trước, như thế nào ngủ một giấc lên liền thay đổi a Nam tử Hán chính là nói chuyện muốn giữ lời. Ta không phải nam tử Hán, ta là tiểu hài tử. Màn thầu nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống lưu, nương ngươi như thế nào như vậy hư? Ngươi vì cái gì muốn ném xuống ta cùng đệ đệ, vì cái gì muốn trộm rời đi? Ô ô ô, nương ngươi không đau chúng ta. Màn thầu càng nghĩ càng khổ sở, khóc. Đến càng lúc càng lớn thanh. Tiếng khóc vang vọng cả tòa tiểu viện, đem ngủ say bánh bao cuộn cũng thành công đánh thức. Bị đánh thức sau bánh bao cuộn có giày đặc rời giường khí, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, dù sao hắn cũng trước khóc vì kính. Xong bảo thai tiếng khóc thực mau trọng điệp lên, ồn ào đến nhân tâm hoảng sợ. Lục Vân Khai bế lên tiểu nhi tử, không bằng ngươi lưu lại đi, đãi ta đi trước an trí thỏa đáng ngươi lại qua đây. Tống Tân Đồng có chút khó xử, nàng lần này, nếu là không đi... Chỉ sợ lúc sau Lục Vân Khai đều sẽ không làm nàng lại đi qua, một mặt là hài tử, một mặt là trượng phu, nàng tưởng toàn ra đều ở bên nhau, vì cái gì như vậy khó. Tân Châu lạnh leo, lại qua mấy ngày nay khẳng định là băng tuyết mấy ngày liền chi cảnh, người thân mình không tốt, không bằng chờ năm sau đầu xuân sau lại đến. Lục Vân Khai kỳ thật cũng luyến tiếc thê tử cùng bọn nhỏ, nhưng cũng không tưởng thê tử tùy chính mình đi chịu khổ, màn thầu ngao ngao, khóc lớn, trong miệng không ngừng lặp lại, nương không đi. Nương không đi. Bánh bao cuộn cũng ở tiếng khóc trung tỉnh táo lại. Dần dần ý thức được hiện tại là cái tình huống như thế nào. Ôm Lục Vân Khai cũng không chịu buông tay. Cha, không rời đi, không rời đi. Hai người tựa như bạch tuộc giống nhau bái ở tống tân đồng cùng Lục Vân Khai trên người. Bọn nha hoàn như thế nào xả đều xả không xuống dưới. Đương nhiên cũng là không đành lòng ra tay tàn nhẫn xả. Không cần. Đi, không cần đi. Phải đi cùng nhau đi. Bánh bao cuộn ôm Lục Vân Khai cổ. Phóng tàn nhẫn lời nói, ta sẽ không buông ra cha ngươi. Lục Vân Khai đau đầu không thôi, hai cái nhi tử nháo lên thật là muốn mệnh. Nghe lời, nghe lời cha liền không đi. Bánh bao của thút tha thút thiết nước nở hỏi ngược lại. Lục Vân Khai cũng không biết hai cái nhi tử ở không phải thức ăn sự tình thượng đầu óc cũng xoay chuyển nhanh như vậy. Bị đánh thức lục mẫu đã đi. Tới, đau lòng khoa tay múa chân nói, không bằng mang lên bọn họ cùng nhau đi. Này! Tống Tân Đồng cũng không phải không nghĩ tới quyết định này, nhưng chính là sợ biên quan hoàn cảnh ác liệt, mấy cái hài tử ăn không hết cái kia khổ. Lục Vân Khai trực tiếp phủ quyết, nương, Sa hà huyện là như thế nào một cái tình huống ta cũng chưa biết được, tùy tiện mang theo bọn nhỏ qua đi, nếu là có nguy hiểm như thế nào cho phải. Lục mẫu ngấm lại cũng là đạo lý này, kia Tân, Đồng lưu lại đi. Tống Tân Đồng do dự nhìn mắt Lục Vân Khai, lại nhìn nhìn hai đứa nhỏ, chỉ có thể gật gật đầu. Ngoan, không khóc, nương không đi rồi, nương lưu lại cùng các ngươi. Tống Tân Đồng đem màn thầu phóng tới trên giường, lại ôm bánh bao cuộn ôm lại đây. Ngoan, không khóc. Cha. Xong bảo thai lại đồng thời nhìn phía bọn họ cha, cha cũng không đi. Cha còn có chuyện quan trọng muốn làm, chờ thêm mấy ngày nay cha trở về tiếp các ngươi. Lục Vân Khai bỏ qua. Một bên xong bảo thai tay, sau đó cúi người hôn hôn hai người, theo sau lại hôn hôn Tống Tân Đồng. Trong mắt chứa đầy không tha, nương tử, ta đi rồi. Tống tân đồng mọi cách không tha, nhưng lại biết không nên ngăn đón hắn. Nếu là lại chỉ hoãn đi xuống, chậm chế mặc cho thời gian sẽ bị thánh thượng nghiêm trị. Nàng nhẹ giọng nói, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Ta sẽ... Qua mấy ngày nay... Qua mấy ngày nay ta liền tới tìm ngươi. Chờ ta gửi thư. Hảo! Tống tân đồng ừ. Một tiếng, nếu là không tới tin không cho ta đi, ta sẽ không nghe ngươi. Ta sẽ mang theo bọn nhỏ đi tìm ngươi. Hảo! Lục Vân Khai biết thê tử làm được ra tới, chờ ta tin. Lục Vân Khai lại hôn hôn nàng gương mặt, lúc này mới mọi cách không tha rời đi. Xong bảo thai nhìn thân cha biến mất ở đen đặc trong bóng đêm bóng dáng, lại khóc lên, cha vì cái gì còn phải đi? Cha không cần chúng ta cùng nương sao? Ô ô ô! Lục Vân Khai một đường hướng Tây Hành, leo núi Thiệp Thủy. Được rồi gần hai tháng, rốt cuộc ở tháng 11 đến xa Hà Huyện. Sa hà huyện ở vào biên thành tân dưới thành hạt một cái xa xôi tiểu huyện thành, nghe huyện thành tên liền biết cái này huyện thành là một cái cát đất phi dương, hoàng sơn đầy trời địa phương, nơi này tới gần tây vực, dân phong đều thiên hướng với người hồ, lấy dưỡng dương chăn thả mà sống, dương lấy ăn cỏ mà sống, cắn đứt rễ cây, làm cho mãn sa hà huyện phụ cận đồ để đề đều biến thành sa mạc hóa thổ địa, bởi vì này, phiến thổ địa càng ngày càng cằn cỗi, không có quan viên nguyện ý tiết quản này đó hoang vắng huyện thành. Bởi vì tất cả đều là hoàng thổ, làm không ra cái gì chiến tích, liền chi phủ đều không muốn quản. Nhưng bởi vì nơi đây lân cận Tây Vực, lân cận Đại Chu Đóng Quân, cũng coi như là là một cái từ Tây Nhập Đông Pháo đài Này đây thánh thượng không muốn từ bỏ này phiến cằn cỗi thổ địa, liền phái ra lục vân khai cùng với vài vị nông khoa học sĩ tiến đến, nếu là có thể khai. Thác này phiến thổ địa không còn gì tốt hơn. Bắt đầu mùa đông sau xa hà huyện lạnh lẽo tận xương, bông tuyết bay múa, lục vân khai khoác rắn chắc áo choàng phủng tay phủng lò mới cảm thấy hảo không ít. Sa hà huyện huyện Nha là hoàng bùn đất chế tác mà thành, nhưng cũng may có thể che mưa chắn gió, cũng ít nhiều tiền nhiệm huyện lệnh là cái ham hưởng thụ, cắt xén ngân lượng tới tu sửa huyện Nha. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì ham hưởng lạc, mới bị đại chu đóng quân đại. Tướng quân trực tiếp một đao cấp chém đầu. Lão gia, tầm nằm cùng thư phòng đều đã thu thập hảo, ngài xem xem còn thiếu cái gì, tiểu nhân lập tức bổ thượng sớm chút thời gian theo áp hóa tiến đến sa hà huyện gã sai vặt bẩm bao nói lục vân khai nhìn cải thiện quá nhà ở thực hảo đều là phu nhân an bài phu nhân nói biên quan trời ra rét có ấm áp giường giường đất ban đêm cũng sẽ thoải mái một ít gã sai vặt tới trước đạt nửa tháng có thừa sớm đã cảm nhận được sa hà huyện ban đêm lạnh lẽo cho nên cố ý tu mấy cái giường sưởi gã sai vặt tôi tớ nhóm cũng đều có miễn cho nửa đêm đông chết dù sao phu nhân nói tiền bạc không là vấn đề thật hảo. Lục Vân Khai trong lòng phiếm ấm áp, thê từ xa ở trong nhà, lại như cũ vì hắn nghĩ tới này đó. Các ngươi nhưng có. Lão gia, có, phu nhân cố ý cho chúng ta bát bạc làm chúng ta cũng xây mấy cái giường sưởi. Gã sai vặt lại đem này nửa tháng tiền bạc dùng trướng bẩm báo một phen, còn đem chính. Mình nghe được một ít tiểu đạo tin tức toàn bộ báo cho Lục Vân Khai, lão gia, ngài xử trí như thế nào cái này áp bá? Sa hà huyện người đều dựa vào ngoài thành một cái vẩn đục không rõ con sông độ nhật nhưng huyện thành trung có một cái dương lão gia trong nhà dưỡng dương mấy ngàn lấy kế ba chiếm ngoài thành con sông không cho bất luận kẻ nào ở ngoài thành con sông mang nước huyện thành ba tánh nếu là tưởng mang nước phải đi xa hơn Hà du hoặc là giơ lên mang nước một đi một về phải gần hai cái canh giờ cực kỳ chậm trễ thời gian mặt khác cái này dương lão gia ba chiếm nguồn nước liền thôi Còn lũng đoạn phụ cận huyện Thành Dương sinh ý, bên ngoài tới mua Dương người cần thiết từ hắn này chỗ mua, không thể từ phía dưới người chuyên nghề chăn dê nhóm ra mua. Người chuyên nghề chăn dê nhóm bán không ra đi, chỉ có thể đem Dương lấy giá thấp bán cho cái này Dương lão ra, lại từ Dương lão ra lấy giá cao bán cho bên ngoài người. Chữ lần đó ra, Dương lão ra cái này thổ hoàng đế còn làm không ít khinh hành lũng đoạn thị trường chuyện xấu, tóm lại là nhận người ghen ghét ghét thật, chỉ tiếc mọi người đều giận mà không dám nói gì. Bởi vì cái này Dương lão gia cùng Châu phủ các đại nhân có quan hệ, cho nên mọi người đều không dám đi chọc cái này Dương lão gia. Lục Vân Khai sau khi nghe xong sau nhéo nhéo bàn tay, một khi đã như vậy đáng giật, chúng ta đây liền lấy cái này Dương lão gia tới khai đao. Theo sau, Lục Vân Khai liền đưa tới huyện nha duy nhất một cái có chức quan chủ bạc. Cái này chủ bạc tên là Ngụy Trung, chính là Bảo Phong 3 năm đồng sinh, tự khảo trung đồng sinh sau liền vẫn luôn trì trệ không tiến. Do duyên xảo hợp dưới có thể đi vào Sa Hà huyện làm một người công văn, lúc sau mấy nhập huyện lệnh chủ bạc thay đổi người, Ngụy Trung Thế nhưng bò tới rồi chủ bạc vị trí, tuy không có bất luận cái gì công tích, nhưng lại an ổn làm năm. Lục Vân Khai sai người đem. Huyện nha quan viên gọi tơi khi, chủ bạc Ngụy Trung còn nằm ở trong nhà trên giường đâu, nghe được triệu hoán, mới run run rẩy rẩy mặc vào hậu y tiến đến huyện nha gặp mặt Lục Vân Khai. Hà quan Ngụy Trung gặp qua huyện lệnh đại nhân. Ngụy Trung cùng xuống tay bái kiến Lục Vân Khai. Lục Vân Khai nhìn mắt tai to mặt lớn Ngụy Trung hơi hơi nhíu mày, miễn lễ. Ngụy Trung lại nói, Hà Quan cho rằng đại nhân muốn qua mấy ngày nay mới đến Sa Hà huyện, không thể ở huyện nha. Nganh đón đại nhân, thỉnh đại nhân thứ tội. Lục Vân Khai nghe gã sai vặt nói huyện nha cũng không nhiều ít công vụ muốn xử lý, Ngụy Trung đều không phải là mỗi ngày đều tới huyện nha, nếu là có việc đều là mệnh tạo dịch tiến đến thông chi. Lục Vân Khai không có cùng Ngụy Trung nhiều giờ giọng quan, trực tiếp mệnh hắn đem quá váng chướng mục cùng huyện lịch đưa lại đây, đồng thời làm hắn giao ra huyện Nha nhà kho phòng thu chi chìa khóa. Ngụy Trung nói tốt, sảng khoái đem. Chìa khóa giao ra tới, huyện Nha Trung chỉ có bộ phận sổ sách, còn lại đều số bị trương đại tướng quân trở đi, đại nhân nếu là muốn nhìn, khả năng đến trước hết mời trương đại tướng quân đem chướng mục còn trở về. Ngụy Trung dừng một chút, chỉ là trương đại tướng quân không phải cái dễ nói chuyện người còn thỉnh đại nhân ngài trong lòng có một sự chuẩn bị. Lục Vân Khai đối quá váng sổ sách cũng không để ý, thánh thượng sớm đã phái người đem phía trước huyện lệnh ở nhập. Tham ô nhận hối lộ sự tình tra đến rõ ràng, bằng không cũng sẽ không dung túng trương đại tướng quân tùy tay chảm rớt một cái quan văn còn không cứu tế cho bất luận cái gì trừng phạt. Ta sẽ phái người đi hỏi. Lục Vân Khai nhìn ngụy chung người này, ấn điều tra đoạt được, người này mặt ngoài trung hậu thành thật, kỳ thật là cái gian xảo người, thuận lợi mọi bề có thể ở trong hỗn loạn làm được chủ bạc chi vị trừ ra vận khí ở ngoài còn có vài phần thủ đoạn chỉ cần hắn thành thật an phận lục vân khai sẽ không động hắn rốt cuộc lần này hắn chỉ dẫn theo một cái đi theo công văn sư ra cũng không dư thừa nhân thủ tới làm này đó việc vặt vánh lục vân khai phiên phiên huyện trí tùy tay lại khép lại ngụy chủ bạc ngươi cùng bản quan nói nói này xa hà huyện nhưng có gì đặc sắc chỗ ngụy trung nhìn lục vân khai động tác nghi thầm này huyện lệnh chẳng lẽ là cái bao cỏ trong lòng ẩn ẩn có chút lơi lỏng, hồi bẩm đại nhân, xa hà huyện trừ ra nhiều. Địa hoàng xa ở ngoài, liền chỉ còn chăn dê, xa hà huyện lấy bắc là tảng lớn đá vụn đất hoang, vô pháp trồng trọt, nhưng thảm cỏ còn tính um tùm, ngày mùa hè dương đàn khắp nơi, cũng coi như là rầm rộ. trừ lần đó ra, huyện thành bên trong có một hộ thương hộ làm nướng dương rất là ăn ngon, huyện thành trung dương lão gia còn có trước kia huyện lệnh các đại nhân đều thích đi ăn, ngụy trung nói đến chỗ này thuận miệng lại nói đại nhân ngài mới vừa đến tận đây chỗ không bằng hôm nay liền từ hạ quan mở tiệc cấp đại nhân ngài đón gió tẩy trần đi một bên lâm sư ra nói ngụy chủ bạc đại nhân một đường phong trần mệt mỏi đã là mỏi mệt đãi xử lý công phu cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen ngụy trung lập tức nói kia ngày khác ngày khác lại mở tiệc thế đại nhân đón gió tẩy trần ngụy trung từ huyện nha ra tới sau Bất mãn quăng ngá quăng ngá tay áo áo, trang cái gì trang, thật đương chính mình là một chuyện nhi, nơi đây ly. Kinh thành đường xa xa xôi, trừ gia Tân Châu Chi phủ biết Lục Vân Khai cái này huyện lệnh chính là gì thân phận bên ngoài, còn lại người toàn không hiểu được, ngụy Trung chỉ cho rằng Lục Vân Khai là một cái bình thường tam giáp nhà nghèo tiến sĩ, không có quan hệ chỉ có thể tới loại này xa xôi nơi. Một lát sau, gã sai vặt vào cửa bẩm báo, đại nhân, kia ngụy Trung ra huyện nha hướng họ dương viên ngoại ra đi. Lục Vân Khai cười nhạt một tiếng, Lâm Huynh, nếu này họ ngụy như thế không chịu nổi, về sau chỉ sợ đến thỉnh Lâm Huynh nhiều bận rộn một ít. Lâm Sư ra cùng Lục Vân Khai là quen biết cũ, tài hoa không tồi, nhưng nhân vận khí không tốt, hai lần thi hội đều ra đường rẽ, làm cho vẫn luôn chưa cao trung, bởi vậy lười tâm tính không nghĩ lại tham gia thi hội, lần này nghe nói Lục Vân Khai tiến đến biên quan, liền chủ động xin ra trận tiến đến hỗ trợ. Có thể vì đại nhân phân ưu là tại Hà Vinh Hạnh, Lâm sư ra chắp tay nói, Sa Hà huyện tới một. Cái huyện lệnh sự tình thực mau đã bị trong huyện bá tánh đã biết, tuy còn chưa gặp qua, nhưng sở hữu bá tánh trong lòng đều hy vọng cái này huyện lệnh có thể giúp giúp bọn hắn, giúp bọn hắn thoát khỏi thổ hoàng đế Dương lão gia, giúp bọn hắn quá tốt nhất nhật tử. Không bằng chúng ta đi tìm tìm Tân lão gia đi, có lẽ Tân lão gia sẽ giúp chúng ta phải về nguồn nước, giúp chúng ta đem Dương bán cho bên ngoài thương nhân. Không được, nếu là Tân lão gia cùng phía trước huyện lệnh lão gia giống nhau cùng dương lão gia là một đám chúng ta đây còn có đường sống sao phía trước tân huyện lệnh tới khi cũng có người đi trạng cáo tiến vào huyện nha sau liền không còn có tồn tại ra tới bà tánh chi răn lén thảo luận dương lão gia ra cũng không ngoại lệ phô gia dê tử ghế trên ngồi một cái tai to mặt lớn nam nhân lại thô lại béo ngón tay mang đầy nhẫn vàng cũng không biết mang theo bao lâu nhẫn vàng đều tạp ở vì thịt rút đều không nhổ ra được đây là sa hà huyện thổ hoàng đế nắm giữ sở hữu dưỡng dương người mạch máu nam nhân ngụy chủ bạc này tân huyện lệnh là có ý tứ gì tới huyện thành cũng có mấy ngày sao còn không thấy tới cửa bái phòng ta ngụy trung nói dương lão gia này mới tới lục huyện lệnh chính là một cái không hiểu chuyện tiểu bạch kiểm uổng có một bộ hảo tướng mạo lại là cái không hiểu chuyện dương lão gia nổi giận mập mạp tay đột nhiên một phách cái bàn ai tới xa hà huyện không cho hắn vài phần bạc diện này họ lục có gì bối cảnh ngụy chủ bạc cùng lục ra tôi tớ hỏi thăm một phen, nhưng lại cái gì đều không có nghe được, còn tự cho là đúng hiểu biết rõ ràng lục vân khai bối cảnh, lục huyện lệnh hẳn là cái thương hộ con cháu, ta coi đi trước tôi tớ mang đến không ít hàng hóa, trước mấy ngày nay còn ở huyện nha gõ gõ đánh đánh, tu chỉnh một phen, có thể thấy được cũng là một cái chỉ biết hưởng lạc chủ. ngụy trung dừng một chút lại nói, dương lão ra, ngài yên tâm, ta sẽ làm lục huyện lệnh sớm ngày tiến đến bái phỏng ngài, dương lão gia nghe ngụy trung như vậy vừa nói cũng cảm thấy lục huyện lệnh không đáng sợ hãi hắn nếu là lại không tới cửa bái phòng về sau có việc muốn nhờ việc cũng đừng quái bủn lão gia không lưu tình dương lão gia ngài nói chính là ngụy trung định nọt cười nói cách nhật lục vân khai đang ở huyện nha lật xem phụ cận huyện thành bản đồ muốn nhìn một chút muốn như thế nào thống trị mới có thể làm cằn cỗi biên quan cũng có thể được mùa lương thực đang lúc hắn xem đến nghiêm túc khi ngụy trung tới huyện nha nhìn đến trong phòng điểm chậu than thẩm nghĩ lục huyện lệnh quả thật là cái ham hưởng lạc người hạ quan bái kiến đại nhân miễn lễ lục vân khai không có dương mắt chỉ là gõ gõ cái bàn ngụy chủ bạc ngươi ở xa hà huyện làm nhiều năm quan nói vậy đối xa hà huyện phụ cận trong đất đều thập phần hiểu biết ngươi cũng biết này đó thổ địa thượng thích hợp loại cái gì ngụy trung theo tiếng tiến lên nhìn nhìn bản đồ trên bàn huyện lệnh đại nhân xa hà huyện tuy mà quảng khả năng dùng cho trồng trọt đồ đề cực nhỏ trừ ra tới gần con sông địa phương có thể miễn cưỡng loại sống một ít đầu nành lúa mạch còn lại thổ địa căn bản vô pháp gieo trồng hơn hai mươi năm trước có một vị trương huyện lệnh cũng từng sai người khai khẩn đồ đề trồng trọt lúa đáng tiếc liên tục hai năm đều không thu hoạch còn làm cho đói chết vô số đến tận đây lúc sau lại không người dám gieo trồng lương thực ngụy trung nói đến nơi này một bộ thực khó xử biểu tình huyện lệnh đại nhân hà quan có một câu không biết có nên nói hay không Giảng. Lục Vân Khai nói, trước kia cũng có không ít đại nhân tưởng ở xa hà huyện gieo trồng lương thực, nhưng cuối cùng đều thất bại mà về, đại nhân nếu là cũng có này ý tưởng, vẫn là tạm thời trước đánh mất đi. ngụy trung đốn lại nói, huyện lệnh đại nhân ngài mới. Đến xa hà huyện không biết, toàn bộ Tân Châu này phiến địa giới nhập thu lúc sau đó là che trời lấp đất đại tuyết, thẳng đến năm sau đầu xuân mới có thể hoa tuyết, trừ bỏ ngày mùa hè cùng đầu thu thời gian có thể thấy thảm cỏ, mặt khác thời gian đều là rét lạnh thiên loại này trời lạnh khí chỉ có thể dưỡng dương ngụy trung nói chúng ta tân châu địa giới dương lớn lên hảo so nơi khác ăn ngon là một cái thứ tốt lục vân khai chỉ cười không nói ngụy trung thấy thế tưởng lục vân khai tâm động lại nói huyện lệnh đại nhân chúng ta xa hà huyện có một vị dương lão gia chính là dưỡng dương nhà giàu phụ cận mấy chỗ huyện thành liền thuộc dương lão gia dưỡng dương nhiều nhất đại nhân ngài nếu là có tâm phát triển dưỡng dương nghiệp có thể cùng dương lão gia tham thảo một phen huyện lệnh đại nhân khả năng cùng dương lão gia không thân bất quá không quan hệ hà quan cùng dương lão gia có vài phần giao tình có thể vì đại nhân ngài dẫn kiến một phen lục vân khai nhàn nhạt cười cười nói không cần bản quan không thích dương tanh mùi vị một câu đem ngùi trung đổ đến không lời gì để nói trong lòng âm thầm sinh ra vài phần oán hận kia đại nhân là ý chỉ dạng gieo trồng lúa mạch lúa việc này bản quan sẽ tiếp tục châm trước hiện tại toàn bộ xa hà thôn đích xác giống như ngụy trung nói giống nhau đại bộ phận thổ địa đều bao phủ ở trên nền tuyết thiếu bộ phận lỏa lộ ở bên ngoài hoàng thổ mà cũng là cứng rắn đào không nhiều lắm cho nên lục vân khai tính toán chờ năm sau đầu xuân sau lại làm tính toán đến nỗi cái này mùa đông làm cái gì lục vân khai đôi mắt mang theo vài phần lạnh lạnh ý cười nhìn chằm chằm ngụy trung người này kia đó là rửa sạch này huyện thành chướng ngại vật ngụy trung rời đi sau lại đi bái phỏng dương lão gia Đem hôm nay việc báo cho Dương lão gia. Dương lão gia giận tím mặt, đem trong tay thiết chế chén rượu đột nhiên ngã trên mặt. Đất, buồn cười, thật là buồn cười. Này tiểu Bạch kiểm sau này nếu là có thể ở Sa Hà huyện thông thuận hành tẩu, lão tử tên đảo lại viết. Dương lão gia ngài thỉnh bất giận, lục huyện lệnh mới ra đời không hiểu thế sự, ngài cho hắn điểm giáo huấn là đủ rồi, chớ có quá mức, hắn rốt cuộc vẫn là chúng ta Sa Hà huyện huyện lệnh. Ngụy Trung nói. Dương lão gia nhưng không sợ. Một tên mau đầu tiểu tử nên về nhà uống nãi đi Chạy này xa xôi địa phương tới làm cái gì Hừ, lão tử Lần này nhất định phải cấp cái này Không biết tốt xấu tiểu bạch kiểm một cái giáo huấn ngụy trung, ta xem này xa hà huyện huyện lệnh nên ngươi tới làm Đừng tẫn chỉnh chút người ngoài tới Dương lão ra nói Ta đây liền đi tin cho ta thông ra Làm hắn hỗ trợ thao tác một phen Về sau này xa hà mấy huyện đó là chúng ta hai anh em địa bàn Ngụy Trung trong mắt hiện lên một tia vui sướng, hắn vẫn luôn ngóng trông có thể làm Sa Hà huyện huyện lệnh, nhưng lại mong tới lại một cái không biết cái gọi là mao đầu tiểu tử, thiếu chút nữa không đem hắn tức chết. Nếu là lúc trước Dương lão gia nguyện ý hỗ trợ, hắn gì đến nỗi chờ tới bây giờ. Bất quá hiện tại nói này đó lại có tác dụng gì, nhưng Lục huyện lệnh đã tới, tới lại như thế nào? Tới chúng ta cũng có thể làm hắn biến mất. Dương lão gia trong lòng hiện lên tính kế, Ngụy trung trong mắt cũng hiện lên một tia đắc ý Đắc ý đem xa Hà huyện Hai đại đầu sỏ đua rỡn trong lòng bàn tay Chỉ cần Dương lão gia muốn ra tay Kia huyện lệnh chi vị cách hắn còn xa sao Hai ngày sau hạ vang Không chung bay đại tuyết Lục vân khai nhìn ngoài cửa sổ ngân bạch băng tuyết thế giới Trong lòng phiếm ẩn ẩn lo lắng Mấy ngày nay hắn cũng biết được huyện thành ngoại Còn có không ở lều tranh bá tánh Lớn như vậy tuyết thiên Cũng không biết những cái đó bá tánh có không kiên trì đi xuống Lục Vân Khai khi còn bé sinh hoạt ở đào hoa thôn, trong thôn tuy cũng có rất nhiều chủ cỏ. Tranh phòng thôn dân, nhưng bởi vì tới gần Đại Sơn, núi lớn, đại gia có thể đốn củi nhóm lửa sửa ấm, nhưng nơi này hiếm khi thấy rừng cây, rất nhiều người lấy dê bò phân lấy hỏa, nhưng cũng đều không phải là mọi người ra đều dương cũng đủ nhiều dê bò. Lão gia, phòng bếp nấu cay canh, ngài cũng uống một chén đi, gã sai vặt chặt đứt một chén cay canh lại đây canh đặt ở làm ớt cay cùng một ít lá cải trắng loại này đại trời lạnh mặc dù có than hỏa cũng không ấm áp vẫn là đến uống thượng một chén nóng hầm hập cay sẻ canh mới có thể cảm thấy thoải mái lục vân khai uống lên một chén cảm thấy thân mình ấm áp nhiều ớt cay chờ vật nhưng đủ đủ phu nhân sai người bị thật nhiều gã sai vật trả lời nói bọn họ đoàn người hơn nữa hộ vệ tổng cộng có ba mươi người nhưng cái đó vật tư cũng đủ hai cái vào đông lão gia tiểu một vừa rồi giết một con dương hiện tại xử lý sạch sẽ lão gia ngài là muốn ăn canh thịt dê vẫn là muốn ăn tiểu cái lẩu hầm làm canh đi đại gia cũng uống nhiều một ít bị tống tân đồng ảnh hưởng lục vân khai cũng sẽ không khắt khe hạ nhân vừa dứt lời gian ngoài truyền đến kích chống minh oan thanh âm mỗi một chỗ huyện nha ngoại đều sẽ phóng một con minh oan cổ cung người đánh minh oan xa xôi xa hà huyện cũng không ngoại lệ nhưng lục vân khai từ trước đến nay đến sa hà huyện nửa tháng tới nay vẫn là lần đầu tiên nghe được minh oan cổ vang này đây lập tức sửa sửa quần áo sai người tiến đến truyền lệnh hắn muốn khai đường thẩm tra xử lý lục vân khai đổi hảo huyện lệnh quan bảo thượng công đường liền nhìn thấy một người bọc ra dây lão nhân quỳ gối lạnh băng đến xương trên mặt đất bên ngoài gào thét mà qua gió bắc phòng ngoài mà qua đông lạnh đến người thẳng run run lục vân khai gõ gõ kinh đường một đường hạ sở quỳ người nào lão nhân nằm sấp trên mặt đất tiểu nhân chính là ngoài thành thôn hộ tên là a đạt cầu xin đại nhân ngài vì tiểu lão nhân làm chủ a lục vân khai nói làm cái gì chủ thân cái gì oan ngươi lại nói rõ ràng lão nhân khóc lóc kể lể nói tiểu nhân muốn trạng cáo trong thành dương lão gia sáng nay nhà của chúng ta tiểu khuê nữ a lệ ra ngoài mang nước khi bị ra khỏi thành làm việc dương lão gia thấy ham nhà ta a lệ dung mạo liền đem nhà ta a lệ cấp mang đi nhà ta bà nương cùng đại nhi tử ngăn trở khi cũng mà bị dương lão gia cấp đánh một đốn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh cậu xin đại nhân vì tiểu nhân làm chủ a thật là buồn cười lục vân khai mặt trầm xuống rõ như ban ngày dưới dám cường đoạt đàng hoàng nữ người tới a cấp bản quan đem họ dương cho ta mang đến này tạo dịch nhóm đều là xa hà huyện người địa phương đều biết được dương lão gia thanh danh cũng không dám đắc tội dương lão gia, cho nên ở lục vân khai hạ lệnh khi tất cả đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không dám hành động. lục vân khai quát như thế nào? bản quan còn sai sử bất động các ngươi, cầm đầu tạo dịch thập phần khó xử. huyện lệnh đại nhân, ngài sơ tới đây chỗ không biết dương lão gia làm người, hắn chính là có bối cảnh có quan hệ người dĩ vãng huyện lệnh đều là đối hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, ngài xem ngài nếu không cũng công đường phía trên. Tạo dịch nhóm thế nhưng trắng trợn táo bạo thoái thác, còn ý đồ dụ hống lục vân khai trợ chủ vi ngược, thật là buồn cười. Lục vân khai đột nhiên một gõ kinh đường một. Các ngươi nếu là không muốn đi, kia liền như vậy cởi này thân tạo dịch chi phục. Tạo dịch nhóm sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, do dự một lát sau sôi nổi buông trong tay gậy gỗ, lại đem mặc ở bên ngoài tạo dịch quần áo cởi xuống dưới. Tuy nói ở nha môn làm tạo dịch một tháng có 200 văn tiền tiêu vặt, ngẫu nhiên còn có thêm vào thu vào. Nhưng nếu là đắc tội Dương Lão ra, đừng nói 200 văn tiền tiêu vặt, chính là mệnh đều không có. Nếu bọn họ hiện tại hướng đi Dương Lão ra quy phục, nói không chừng còn có thể phản thượng quan hệ, có thể được càng nhiều chỗ tốt đâu. Cho nên, đường thượng 10 tên tạo dịch đều sôi nổi rời đi. Toàn bộ huyện Nha chỉ có 10 tên tạo dịch, hiện tại toàn bộ đều đi rồi. Toàn bộ huyện Nha cũng chỉ thừa lục vân khai cái này quang côn huyện lệnh. Ở huyện Nha ngoại ngùi trung thực mau được đến tin tức. Tức khắc vui sướng khi người gặp họa, này lục huyện lệnh vẫn là quá tuổi trẻ, lần này nhất định phải làm dương lão ra. Cấp lục huyện lệnh thượng một khóa, hung hăng cho hắn một cái giáo huấn mới được. Tới cáo trạng dân chăn nuôi lão nhân đều sợ ngây người, này này này. Ô ô ô, ông trời A ngươi sao như thế nào nhẫn tâm A, ông trời ngươi mở mở mắt A, ta khuê nữ A. Liền như vậy bị người đạp hư A. Lục Vân khai cười lạnh một tiếng, trực tiếp triệu ra đi trước mà đến các hộ vệ, cấp bản quan đem người chào trở về. Là đại nhân, các hộ vệ đều là sẽ võ công người đi đường mạnh. Mẹ Oai Phong không phải chỉ biết tam chân miêu công phu tạo dịch nhóm có thể so sánh. Thực mau, các hộ vệ trực tiếp đá văng Dương Lão gia ra đại môn, đem đang ở nữ nhân trên giường Tiêu Giao Dương Lão gia cấp mang theo lại đây. Hắn toàn thân chỉ mặc một cái che giấu mỏng y, hiện tại cả người đông lạnh đến run bần bật. Dương lão ra một bên đánh hắt xì một bên nói, trợn to các ngươi mắt chó nhìn một cái, lão tử là ai, chúng ta dám bắt ta, ta thông ra chính là tân châu phủ. Nhà chủ bạc, chỉ cần ta phái người nói một tiếng, các ngươi sẽ phải chết vô nơi táng thân, các ngươi còn không chạy nhanh cho ta mở trói, bằng không không có các ngươi hảo trái cây ăn. Hộ vệ trực tiếp một chân đá vào dương lão ra chân trong ổ, dương lão ra băng một chút quỳ gối trên mặt đất, đầu gối cắn đến đau đến không được, ai ra, ta chân. Các ngươi dám như thế đối ta, tiểu tâm ăn không bọc đi. Bản quan nhưng thật ra muốn nhìn một chút rốt cuộc có cái gì hậu quả. Lục Vân khai chán ghét nhất khinh hành lũng đoạn thị trường, cường đoạt dân nữ áp bá, mà dương lão ra đụng phải vài hạ. Cái này làm cho hắn càng thêm vô pháp chịu đựng. Người tới A, trước cấp bản quan đánh 15 đại bản. Ai ra A? Cứu mạng A? Các ngươi có biết hay không thông ra là ai? Hắn chính là Tân Châu Phủ Nha Chủ Bạc chờ hắn đã biết ngươi hành động tiểu tâm ngươi trên đầu đầu huyện lệnh đại nhân thủ hạ lưu tình a nguyên bản ở nhà vui sướng khi người gặp hoàng ngụy trung biết được lục vân khai bắt giữ dương lão gia tin tức sau lập tức đuổi lại đây lục vân khai cười lạnh nhận lấy lưu tình ngụy trung xoa xoa trên đầu hắn đi lên trước nhỏ giọng nói này dương lão gia nhạc gia chính là tân châu chi phủ chủ bạc đại nhân ở chi phủ đại nhân trước mặt cực có thể diện nếu là đắc tội dương lão gia đại nhân chỉ sợ vô pháp thiện a Lục vân khai cười lạnh, một cái kẻ hèn chủ bạc lại có như thế đại bản lĩnh, này đào. Làm bản quan tưởng gặp một lần, người tới A, cấp bản quan tiếp tục đánh. Ngụy Trung bật thốt lên nói, đại nhân, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, về sau mọi việc không thuận nhưng chớ có quái hạ quan không có nói tỉnh ngươi. Ngụy chủ bạc đây là ở uy hiếp bản quan. Lục vân khai lạnh giọng chất vấn nói, ngụy Trung nói, hạ quan không dám, hạ quan chỉ là lo lắng. Lo lắng? Nếu ngụy chủ bạc như vậy lo lắng chính mình con đường làm quan, kia liền về quê làm ngươi lão đồng. Xin đi, chớ có ở chỗ này ngăn trở bản quan phá án. Lục Vân khai tiếng nói vừa dứt, liền có hộ vệ trực tiếp đem ngụy trung trên người chủ bạc quan phủ cấp bái rớt. Ngụy trung hiện tại sợ hãi đại nhân, ngươi không thể như vậy, ta chính là triều đình nhâm mệnh chủ bạc, ngươi không thể bái miễn ta. Đại chu luật pháp quy định huyện lệnh có quyền nhâm mệnh bái miễn đồng cấp huyện nha trong vòng chủ bạc công văn bản quan không có cái này quyền lợi ngụy chủ bạc ngươi là nào một quốc gia luật pháp lục vân khai lại gõ kinh đường một bản quan hoài nghi này ngụy trung thông đồng với địch phản quốc người tới a cấp bản quan quan nhập đại lao dung sau tái thẩm đại nhân oan uổng a ngụy trung hiện tại mới hiểu được lục vân khai cũng không phải một cái chỉ biết hưởng lạc tiểu bạch kiểm tương phản là vẫn luôn ngủ đông giã lang tùy thời mà động tính toán cắn chết một đám dương ngụy trung dãy rủa không thoát các hộ vệ kiềm chế chỉ có thể hô to oan uổng đồng thời chỉ có thể hy vọng dương lão gia có thể nghi ra biện pháp bằng không hắn đời này liền xong rồi chờ ngụy trung bị lôi đi sau lục vân khai nhìn đại đường trung ương đông lạnh đến run bần bật dương lão gia hôm nay thượng vang ngươi ở bờ sông cường đoạt dân nữ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực ngươi nhưng nhận tội đại nhân a dương lão gia hiện tại cũng có chút sợ hãi hiện tại cũng bất chấp chơi hoành chỉ nghĩ trước thoát chờ thoát thân lúc sau lại tìm lục vân khai tính sổ cho nên phóng thấp tư thái đại nhân oan uổng a là kia dân nữ tử muốn quá ngày lành ý câu dẫn ta làm ta mang nàng về nhà một bên quỳ a đạt mắng to nói ngươi nói bậy ngươi nói bậy nhà ta a lệ lập tức liền phải cùng nàng yêu nhất a lỗ thành thân như thế nào sẽ tham mộ quá ngày lành đi câu dẫn ngươi ngươi cái này đầy miệng lời nói dối ác nhân mấy năm nay ngươi cường đoạt nhiều ít người trong sạch cô nương trước kia cũng có người không ít trạng cáo quá dương lão gia nhưng đều bị trước kia huyện lệnh cấp có lệ giải quyết lúc này đây a đạt sở di tới báo quan một là bởi vì lục vân khai là tân huyện lệnh hắn tưởng đánh cuộc một phen còn có một nguyên nhân là hắn đau nhất khuê nữ bị người đoạt đi rồi hắn cũng không muốn sống nữa nếu tân huyện lệnh cũng cùng dương lão gia thông đồng làm bậy kia hắn liền một đầu đâm chết ở công đường thượng cây cột thượng thả ngươi nương chó má lão tử còn cần đoạt nữ nhân lão tử ra dương đàn tiền bạc nhiều đếm không xuể cái nào nữ nhân không tảo chiều ta nhào vào trong ngược ta nói cho ngươi chết lão nhân ngươi còn dám nói hiêu nói vượn hãm hại lão tử chờ ta đi ra ngoài các ngươi từng bước từng bước đều đừng nghĩ chạy thổ hoàng đế quen làm không nhẫn nại vài phút dương lão gia lại nhìn không được phóng nổi lên tàn nhẫn lời nói ngươi còn nghĩ ra đi lục vân khai trong tay chứng cứ vô số đem ký lục dương lão gia sáng tỏ hành vi phạm tội giấy thật mạnh vỗ vào trên bàn này đó điều tội danh cũng đủ chém ngươi đầu dương lão ra nhưng không sợ hắn cũng không tin một cái tiểu huyện lệnh còn có thể cùng hắn đối nghịch chờ hắn thê tử đi tân châu thành tìm được rồi thông ra xem này tiểu bạch kiểm còn dám kiêu ngạo lục vân khai thấy dương lão ra lợn chết không sợ nước sôi cười lạnh trực tiếp sai người đem hắn quan nhập đại lao chờ thêm hai ngày thu thập đến càng nhiều chứng cứ phạm tội cùng chứng nhân lúc sau lại tuyên bố kết án đa tà đại nhân đại nhân ngài chính là tiểu nhân tái sinh phụ mẫu Lão nhân Á Đạt không ngừng dập đầu nói lời cảm tạ, đi tiếp ngươi nữ nhi đi. Lục Vân Khai làm hai cái hộ vệ cùng đi Á Đạt cùng đi, để tránh ở Dương Lão gia ra, ra lại tao làm khó dễ. Chờ Á Đạt rời đi sau, lâm sư ra nói, vị này Dương Lão gia chỉ sợ còn có hậu tay, đại nhân nhưng phải cẩn thận một ít. Kia đến xem bọn hắn có, không nhìn thấy vị kia quyền thế ngập trời chủ bạc. Lục Vân Khai suy một tiếng, hắn rời đi kinh thành phía trước. Thánh thượng liền trao tặng hắn lâm thời nhưng thuyên chuyển đóng quân quyền lực, đồng thời còn nhưng chào tham quan, trừng phản tặc. Tuy nói hắn chỉ là một cái biên thành tiểu huyện lệnh, nhưng chưa chắc không phải một cái tay cầm thượng phương bảo kiếm khâm sai đại thần. Một tháng sau đó là tháng chạp cửa ải cuối năm, sa hà huyện này một năm cửa ải cuối năm so. Năm rồi náo nhiệt rất nhiều, bởi vì ở sa hà thôn xưng vương xưng bá hai ba mươi năm thổ hoàng đế dương lão ra bị chém đầu, đại gia sôi nổi khiêu vũ ca hát ăn mừng ăn mừng này tai hòa bọn họ mấy năm ác nhân rốt cuộc bị người thu thật là trời xanh mở mắt a trong lúc nhất thời lục vân khai cái này mới nhậm chức mấy tháng huyện lệnh ở xa hà huyện bá tánh trong lòng liền trở thành thần giống nhau tồn tại mọi người đều cho rằng mới tới lục đại nhân thực công chính nghiêm minh là một cái hiếm có quan tốt các bá tánh vì thế không tiếc đem trong nhà chân quý lương thực đồ vật đều hướng huyện nha đưa đi chỉ cầu lục đại nhân có thể nhận lấy bọn họ tâm ý lục vân khai một lòng làm chính trực bằng phẳng quan tốt không muốn nhận lấy bọn họ đưa tới lương thực, đem còn không quay về toàn bộ đưa cho huyện thành nhất nghèo khó đến nhân gia. Từ đây, đại gia lại là một fan trầm trồ khen ngợi, mặt khác còn có không ít chưa lập gia đình xinh đẹp cô nương nhân. Thấy Lục Vân Khai dung mạo sau, liền ưng thuận phương tâm, lớn mật bày tỏ tình yêu, muốn gả cho Lục Vân Khai. Sau lại biết được Lục Vân Khai sơm đã cưới vợ sinh con, này đó nữ tử liền lui mà cầu tiếp theo muốn làm thiếp. Còn có chút nữ tử càng là lớn mật tự tiến trầm tịch, chỉ cần xuân phong nhất độ, không cầu danh Phật. Lục Vân Khai vì thế đau đầu không thôi, hắn một lòng đãi tân đồng, không muốn lại phân tâm cùng người khác. Lâm Sư Gia còn không khỏi trêu ghẹo Lục Vân Khai. Trời ra rét, có giai nhân ở bên chẳng phải là Mỹ thay Lục Vân Khai đạm thanh nói, Lâm Huynh nếu là thích, đại nhưng thu dùng. Đại nhân là sợ tẩu phu nhân. Lâm Sư Gia không khỏi cười nói, thiên đất hoang xa sợ cái gì. Lục Vân Khai tuy là nam tử, lại hỉ nguyện đến một lòng người đầu bạc không xa nhau này một câu, hắn chỉ nguyện cùng tân đồng cộng cuộc đời này, không cùng người khác cùng gối miên, này đó cũng bất quá là nhàn hạ khi một lần nói giỡn, hai người chưa bao. Giờ có cá biệt dạng tâm tư, lập tức liền phải ăn tết, năm nay cũng coi như là có chút sở thành. Lâm Sư gia nhấp khẩu trà, nguyên tưởng rằng Dương Lão gia cùng hắn thông ra sẽ rất khó triển, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền di chuyển. Tân Châu chi phủ không có nhúng tay Lúc này đây mới có thể như thế nhẹ nhàng Lục Vân Khai nhìn mắt bị than củi thiêu thiết hồ Bên trong thủy lọc cộc lộc cộc vang cái không ngừng Này Tân Châu thế cục nếu giống này ấm trà giống nhau Có thể tạc khởi bọt nước thì tốt rồi Lâm Sư ra thở dài Hơn phân nửa là khí tử Dừng một chút lại nói Nếu thật là như thế Cũng coi như là rút dây động rừng Lục Vân Khai nhấp khẩu trà Lúc này đây chúng ta là đuổi theo dương lão ra đi Hẳn là sẽ không quá mức hoài nghi, chỉ biết cho rằng chúng ta là lăng đầu thanh. Lâm Sư ra gật gật đầu, trước mắt tới xem Tân Châu Chi Phủ không có bất luận cái gì khác thường, nếu vẫn luôn như thế nhưng thật ra tốt nhất bất quá Lục Vân Khai lâm hành phía trước, điện hạ từng hoài nghi biên quan có người cùng ngoại tộc cấu kết, phái Lục Vân Khai điều tra, tiến đến xa Hà huyện lúc sau, liền đầu tiên tra xét dương lão gia phát hiện hắn chỉ là một cái ý thế hiếp người thổ hoàng đế, mặt khác không có tham dự cái gì. Này đây tìm hiểu nguồn gốc hướng lên trên cha xét, mượn cơ hội này động một chút cùng Dương Lão ra có quan hệ thông gia nhưng tính đến đến bây giờ, không có phát hiện bất luận cái gì có. Người có khác thường, cũng không biết là tàng đến quá sâu, vẫn là điện hạ tin tức sai lầm. Bất quá cũng chưa quan hệ, thời gian thượng sớm, chậm rãi tìm kiếm đó là. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ đó là trước thống trị xa hà huyện, Lục Vân khai tính toán đầu xuân sau tổ chức người đem huyện thành tu sửa một phen. Bởi vì sa hà huyện huyện thành thật sự quá rách nát, mặt đường gồ ghề lồi lom không nói, liên thành tường cùng phòng ốc đều là nơi này đảo một khối nơi đó phá một khối. Căn bản phòng không được địch nhân, cũng may mắn sa hà huyện quá nghèo, cường đạo đều không tới sa hà huyện. Hai người trò chuyện với nhau một phen sau liền từng người về phòng. Lục Vân Khai cầm lấy tống Tân Đồng viết tới tin, lại lặp lại nhìn kỹ một lần, Tân Đồng ở tin chung nói muốn hắn. Hắn lại làm sao không phải mỗi ngày mỗi đêm đều suy nghĩ nàng đâu. Tân Đồng còn nói, noãn noãn cùng song sinh từ khi thường niệm muốn hắn cái này làm cha, còn nói song bảo thai tự luyện được càng ngày càng tốt. Hai người còn cho hắn viết một phong thơ đâu. Lục Vân Khai nhìn bọn nhỏ cho hắn tin, non nớt bút pháp, lặp lại bôi một chương to rộng giấy tuyên thành thượng liền viết y ỏi số ngữ. Song bảo thai nói, cha chúng ta hảo tưởng niệm ngươi, cha ngươi chừng nào thì về nhà? Chúng ta tưởng cùng cha cùng đi trên đường xem xiếc ảo thuật. Còn tưởng cùng cha cùng nhau tắm rửa ăn cơm. Noan noan cũng viết tin, một tay xinh đẹp châm hoa chữ nhỏ đã sơ hiện. Hình thần, tin thượng viết rất nhiều nói, còn có nàng mỗi ngày làm sự tình, còn có tổ mẫu cùng nương sự tình. Tóm lại là tân đồng cố ý lảng tránh sự tình đều bị cái này tiểu phản đồ viết ở tin thượng. Cũng may đều không phải cái gì đại sự, cái này làm cho Lục Vân Khai trong lòng dễ chịu rất nhiều tống tân đồng ở tin thượng nhắc lại tơi biên quan việc lục vân khai vẫn là có chút do dự tuy rằng toàn bộ xa hà huyện hiện tại đã rửa sạch sạch sẽ không có làm ác người chỉ là tiềm tàng không biết nguy hiểm còn ở hắn chính là một cái hồng tâm cho nên hắn không dám làm thê tử tiến đến mạo hiểm như vậy để bút cùng thê nhi nhóm trở về tin viết viết lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng đã gần đến năm đuôi vốn nên đoàn viên hết sức hắn lại xa bên ngoài hương trong lòng tưởng niệm như thủy triều kích động chỉ mong ra trường hết thảy mạnh khỏe đợi cho sang năm hai tháng sơ tống tân đồng mới thu được lục vân khai ở đầu một năm tháng chạp cấp chính mình viết tin tin trung tưởng niệm từ giữa những hàng chữ càng ra đem nàng cả người đều vây quanh giờ phút này nàng hận không thể phi thân đi hướng xa hà huyện đi ôm một cái hắn đi thân một thân hắn nàng thật sự hảo tưởng hắn tống tân đồng ở cảm tình việc này thượng sẽ không quá do dự không quyết đoán suy nghĩ liền đi làm cho nên buông tin liền đi tìm lục mẫu nói chuyện này Lục mẫu có chút lo lắng, khoa tay múa chân hỏi, kia màn thầu cùng bánh bao cuộn hai, Cái làm sao bây giờ? Ta dẫn bọn hắn đi thôi. Tống Tân Đồng cảm thấy Nam Hải tử nhiều đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, hơn nữa hiện tại mới 4 tuổi nhiều, còn chưa đi thư viện, tạm thời chỉ ở nhà vỡ lòng, cho nên cũng không cần lo lắng việc học sự tình. Lục mẫu vẫn là thực lo lắng, bọn họ còn như vậy tiểu, như thế nào chịu được cái kia khổ. Nhưng nếu là đặt ở trong nhà, ta lại không ở nhà. Bọn họ hai cái sợ là sẽ nháo phiên thiên. Hơn nữa hai nhi tử thực dính nàng. Phỏng trường đến chờ đến năm sáu tuổi lúc sau mới sẽ không giống hiện tại như vậy dính người. Cho nên Tống Tân Đồng tính toán quá một năm hoặc là hai năm liền đem người đưa về tới. Lục mẫu thấy Tống Tân Đồng rất muốn đi thấy nhi tử, cũng chỉ phải đồng ý. Vậy các ngươi đi thôi, noan ngoãn ở nhà có ta nhìn, ngươi yên tâm đó là... Đa tà nương. Tống Tân Đồng ra tới lúc sau liền phái người thu thập hành lý, mặt khác còn bị không ít vật tư cùng với số dương rau dưa trái cây hạt. Giống để ở xa Hà huyện tìm không được, thu thập thỏa đáng sau Tống Tân Đồng liền mang theo Song Bảo Thai xuất phát, vui vẻ không, chúng ta muốn gặp đến cha. Nhìn thấy cha. Song Bảo Thai trong ánh mắt sáng lên quang, thực mau bánh bao cuộn lại ngạo kiểu hừ một tiếng, cha nhưng hỏng rồi, nói tốt trở về tiếp ta cùng ca ca, nhưng hắn vẫn luôn không có tới, vẫn là chính chúng ta về nhà. Tống Tân Đồng không nghĩ nhi tử cùng bọn họ thân cha tâm sinh hiểm khích cha sự tình. Rất bật, không có không tới đón chúng ta, chúng ta nam tử hán đại trượng phu muốn lòng dạ to rộng, không cần cùng cha so đo. A, nữ hải tử mới so đo. Bánh bao cuộn manh manh chớp chớp mắt, tống tân đồng đâu một tiếng, đúng vậy. Ta đây không cần làm nữ hải tử. Bánh bao cuộn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ, ta đây tha thứ cha. Ngoan ngoãn mắt trông mong nhìn nương cùng hai cái đệ đệ, nương, vì cái gì không mang theo ta đi a? Sa hà huyện gió lớn cát đất đại Sẽ đem ngươi phơi Thành tiểu hắc muội Tống tân đồng không nghĩ khuê nữ biến thành đen tuyển tiểu cô nương Về sau hồi kinh sẽ bị chê cười noãn noãn nghe được có chút do dự Chính là ta cũng tưởng cha Cũng tưởng cùng nương còn có bọn để để cùng nhau du lịch Kia tỉ tỉ cùng đi Xong bào thai vỗ vỗ Còn có thể ngồi xuống mấy người xe ngựa to Còn có vị trí Tỉ tỉ mau tới noãn noãn đôi mắt đều sáng Mãn nhãn mong đợi nhìn tống tân đồng Chắp tay trước ngực làm nũng, nương, ta cũng muốn. Cùng đi. Tống Tân Đồng không thắng nổi mấy cái hài tử làm nũng, cuối cùng ba người hành biến thành năm người hành. Ân, nhiều noan noan cùng lục mẫu, chờ tổ tôn tam đại người cưỡi xe ngựa một đường nhìn phong cảnh, chậm gì gì đến xa hà huyện khi, đã là tháng năm hạ tuần. Vốn nên khốc nhiệt khó nhìn ngày mùa hè tới rồi xa hà huyện trừ bỏ buổi trưa bên ngoài, mặt khác thời gian như cũ phi thường mát mẻ, gió nhẹ thổi qua thực mau liền thổi đi rồi đầy người mồ hôi. Nương, ngươi xem, có phòng ở. Mị mị mị. Song Bảo Thai nhìn đến đầy khắp núi Đồi Dương đàn, thực hạnh phúc kêu, nương ngươi xem, thật nhiều dương. Nương, chúng ta có phải hay không thực mau liền phải nhìn thấy cha? Noán noán ghé vào bên cửa sổ, tùy ý gió thổi rối loạn nàng tóc, khuôn mặt nhỏ thượng đồng dạng lộ ra hưng phấn, cha có phải hay không liền ở tại nơi xa trong thành. Đúng vậy, Tống Tân Đồng cười gật đầu, mong ba tháng cuối cùng đến xa Hà huyện, lục mẫu nhìn. Ngoài cửa sổ cảnh trí, trong mắt cũng lộ ra ý cười, trước mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở hoang vắng thổ địa thượng hành tẩu, trước không có thôn sau không có tiệm, nếu không phải mang theo hộ vệ, thật là có chút sợ hãi, hiện tại cuối cùng là đến xa Hà huyện. Mấy lượng xe ngựa lảo đảo lắc lư vào huyện thành, tiến huyện thành liền nhìn đến có không ít người đang ở dựng phòng ở, làm khí thế ngất trời. Lục mẫu có chút lo lắng, sợ là bị người xấu hủy hoại phòng ốc mới một lần nữa. Tu sửa, khoa tay múa chân hỏi, như thế nào đều ở tu sửa phòng ở, có phải hay không ra chuyện gì? Tống tân đồng nhìn kỹ xem, sau đó nói, hẳn là không phải, nương ngài xem bọn họ trên mặt đều phù ý cười, nếu là xảy ra chuyện khẳng định sẽ không như vậy cao hứng. Lục mẫu nghe con dâu như vậy giải thích, cảm thấy có chút đạo lý, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có bao nhiêu lâu đến huyện nha? Tống Tân Đồng nói, nhanh, nửa chén trà nhỏ công phu sau, xe ngựa liền. Ngừng ở huyện Nha bên ngoài, trông coi đại môn Nha Dịch nhìn đến từ trên xe ngựa xuống dưới người sau kinh ngạc hô phu nhân, lão phu nhân các ngài như thế nào tới? Lão ra đâu? Tống Tân Đồng ôm xong bảo thai xuống xe ngựa, sau đó hỏi, Nha Dịch nói, Lão ra cùng lâm sư ra ra khỏi thành đi, hẳn là Hà Vang mới có thể trở về, thuộc Hà này liền đi tìm Lão ra. Không cần. Tống Tân Đồng tưởng cấp lục vân khai một kinh hỉ, trước mang chúng ta đi hậu viện đi. Tốt phú, nhân, các ngài tùy thuộc hạ tới. Nha dịch lánh Tống Tân Đồng các nàng vào hậu viện, chỉ vào lục vân khai chủ tiểu viện tử, phu nhân, lão gia liền ở nơi này. Phòng trong có mấy gian nhà ở? Có sáu kiện gian. Kia vậy là đủ rồi. Tống Tân Đồng mang theo song bào thai vào phòng, nhìn nhìn nhà ở bài trí, sạch sẽ ngăn nắp, không có người ngoài dấu vết. Đến tận đây vừa lòng gật gật đầu, con đường từng đi qua thượng nàng từng tưởng, nếu là lục vân khai cóng nàng làm chút không. Nên làm sự tình, kia nàng liền mang theo bọn nhỏ trở lại kinh thành đi. Nương, nơi này hảo tiểu, bánh bao cuộn có chút không thích cái này địa phương, còn không có nhà bọn họ sân đại, bên cạnh tổ mẫu chủ sân cũng rất nhỏ. Tiểu một ít mới hảo, các ngươi muốn đi xem tổ mẫu chỉ cần chạy vài bước là có thể thấy A. Tống tân đồng ôn nhu nói, cha khi nào trở về A song bảo thai có chút mệt nhọc đánh cái ngáp tống tân đồng cấp hai người xoa xoa mồ hôi trên trán có phải hay không mệt nhọc a mệt nhọc liền ngủ một lát chờ cha về nhà nương tử lại kêu các ngươi liên tục đuổi gần ba tháng lộ song bảo thai ngay từ đầu thực hưng phấn nhìn cái gì đều hiếm lạ nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu hai người cũng đã không có mới mẻ cảm cũng càng ngày càng mỏi mệt hiện tại tới rồi địa phương liền lập tức muốn ngủ hào Chờ hai người ngủ hạ hảo, tống tân đồng lại sai người đem chính mình mang đến cái dương toàn bộ dọn tiến trong viện gửi. Lên, lại đi phòng bếp ăn bài cơm canh, bởi vì mang đến sẽ nấu cơm bà tử, nguyên bản chỉ biết làm chút cơm canh đạm bạc nam đầu bếp cũng rốt cuộc giải thoát rồi. Nấu cơm bà tử thực mau đem phòng bếp thu thập một phen, làm ra một bàn ngon miệng đồ ăn. Phu nhân, phòng bếp ăn thịt nhưng thật ra không thiếu, nhưng lại là không có gì rau dưa củ quả. Tiểu thư cùng hai cái tiểu công tử mỗi ngày đều cần thiết ăn nhất định lượng rau dưa. Nếu là không đúng sự thật nhưng đến nghi biện, pháp chọn mua một ít mới được. Tống Tân đồng nhíu nhíu mày, gian ngoài chợ thượng không có. Phía trước nấu cơm nam đầu bếp lắc đầu. Sa Hà huyện nhiều là ăn rau dại cùng thịt dê, rất ít có thể mua được gieo trồng rau dưa. Chúng ta đều là mỗi tháng đi Tân Châu chọn mua một ít nại phương rau dưa củ quả. Hiện tại đúng là tháng năm đế, rau dưa đều đã ăn sạch. Kia ngày mai liền làm người đi chọn mua tống tân đồng đồng thời lại đem hậu viện một mảnh không chí sân lợi dụng lên đem trong viện bùn đất phiên phiên toàn bộ rắc lên cải trắng hạt giống lại rót tưới nước chờ thêm thượng non nửa tháng là có thể ăn thượng cải thìa vẫn là phu nhân nghĩ đến chu đáo mang theo nhiều như vậy rau dưa hạt giống tống tân đồng nói ta còn mang theo không ít rau dưa hạt giống cũng không biết này phụ cận nhưng còn có thích hợp trồng trọt thổ địa gã sai vặt trả lời nói hồi phu nhân nói huyện thành chung quanh đồ đệ nhiều là cát đất Rất ít có nhân Chủng thực Cũng không biết có không gieo trồng ra rau xanh Thử một lần liền biết được Tống tân đồng dừng một chút Chờ lát nữa ngươi dối ránh liền đi tìm một mảnh đất trống Làm người thu thập ra tới sau liền rắc lên đồ ăn hạt giống thử một lần Nếu là ở không được liền thôi Là phu nhân Gã sai vặt lĩnh mệnh lập tức hướng ngoài thành xa hà bên cạnh tìm kiếm vô chủ thổ địa đi Chờ lục vân khai về nhà khi đã là lúc trạng vạn Bởi vì bọn nha dịch được mệnh lệnh Liền Chưa trước tiên hướng hắn lộ ra phu nhân mang theo công tử các tiểu thư tới huyện nha tin tức tốt, cho nên Lục Vân Khai liền vẫn luôn bị mông ở cổ vũ, trở đi trở về sân khi, đang muốn đẩy môn tiến vào phòng đổi mới siêm ý khi, đột nhiên người được trong phòng ẩn ẩn phiêu ra nữ nhân hương khi, mày tức khắc nhíu chặt. Lục Vân Khai xoay người muốn đi, có thể đi ra hai ba bước mơ hồ cảm thấy không thích hợp, huyện nha hộ vệ vô số, không có khả năng đem nữ tử tùy ý bỏ vào hắn trong sân, hơn nữa kia cổ u hương lục vân khai đột nhiên nghĩ tới cái gì trong mắt tức khắc trồi lên một mạt kinh hỉ xoay người trở lại nhà ở cửa thật cẩn thận đẩy cửa ra liếc mắt một cái liền thấy trên giường kia một mạt hình bóng quen thuộc đi vào phòng trở tay đóng lại cửa phòng nhẹ nhàng đi đến mép giường bên cạnh ngồi xuống nhìn ngủ say nữ nhân mặt mày mang theo đặc sệt đến không hòa tan được tình yêu giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng gương mặt như thế nào lặng lẽ liền tới rồi như thế nào cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ Tống Tân Đồng nhận thấy được trên mặt nhẹ phẩy động tĩnh Mơ mơ màng màng mà mở mắt ra Đập vào mắt đó là Lục Vân Khai Tuấn Mỹ Dung Nhan Còn có hắn cặp kia mang theo ý cười mắt mắt Ngươi đã trở lại ân ta đã trở về Lục Vân Khai cúi đầu hôn hôn nàng giữa mày Vì sao không nói cho ta Ta cũng hảo đi tiếp các ngươi Tưởng cho ngươi một kinh hỉ Tống Tân Đồng duỗi tay ôm nam nhân cổ Kinh hỉ không Kinh Hỉ Lục Vân Khai ôm nàng Ta nằm mơ đều muốn gặp đến ngươi. Tống Tân Đồng truy vấn, Vậy ngươi vì sao không viết thư để cho ta tới? Ngươi tơi khi cũng hẳn là nhìn thấy, Nơi này hoàn cảnh ác liệt, Ta không nghĩ ngươi tơi chịu khổ. Lục Vân Khai nhẹ nhàng hôn hạ nàng môi. Ta không sợ chịu khổ, Ta chỉ sợ không thể cùng ngươi ở bên nhau. Tống Tân Đồng nhìn gầy rất nhiều, Cũng phơi đen rất nhiều Lục Vân Khai, Gầy, đen. Lục Vân Khai thấp thấp lên tiếng, Cả ngày bên ngoài. Gian đi lại, cho nên phơi đen một ít. Hiện tại ngươi thiếu chút văn nhân hơi thở, nhìn quái anh Tuấn. Tống Tân Đồng cười nói, Lục Vân Khai nhướng mày, trước kia không anh Tuấn. Trước kia là Tuấn Mỹ, hiện tại càng anh khí. Tống Tân Đồng ngẩng đầu hôn hôn Lục Vân Khai gương mặt, ngươi cái dạng gì ta đều thích. Lục Vân Khai trong lòng sung sướng, thanh âm cũng ức chế không được ý cười, đa tà nương tử tâm ý. Tướng công, Tống Tân Đồng thấp giọng thân mật gọi một. Tiếng, ta thật sự thật sự rất nhớ ngươi, nhìn đến ngươi ta chỉnh trái tim đều yên ổn, nương tử, lục vân khai thấp giọng đáp lại, ta cũng là như thế. hai người ôn nhu thời khắc không duy trì bao lâu đã bị song bảo thai liên tiếp tiếng gọi ấm ý cấp đánh gãy. hai người trực tiếp đẩy cửa mà nhập, kích động vạn phần chạy về phía lục vân khai, bay nhanh bò lên trên hắn trên người, ríu rít nói cái không ngừng, cha, ngươi nhưng đã trở lại, cha, chúng ta rất nhớ ngươi, hảo tưởng, hảo tưởng hảo tưởng, cha. Chúng ta đợi ngươi đã lâu ngươi đều không trở về nhà, chúng ta liền cùng nương, cùng tỷ tỷ, còn có tổ mẫu, còn có đại nha, còn có hoa hoa bọn họ tới tìm cha ngươi. Cha, ngươi đoán ta cho ngươi mang theo cái gì? Bánh bao cuộn ngồi ở Lục Vân Khai tay sườn, vẻ mặt thần bí làm Lục Vân Khai đoán. Lục Vân Khai đã ngửi được một cổ thịt khô cay độc hương khí, là thịt khô. Di, cha ngươi như thế nào lập tức liền đoán được, thật không thú vị. Bánh bao, cuộn bất đắc di buông tay cha là nhà chúng ta thông minh nhất người khẳng định lập tức liền đoán được tống tân đồng ngồi dậy đem màn thầu ôm vào trong ngực hai ngươi tỉnh ngủ a màn thầu dựa vào tống tân đồng trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ phía mới vừa tỉnh ngủ ửng hồng ta nghe được bọn họ nói cha đã trở lại ta liền tỉnh cha cái này thịt khô là ta cùng ca ca làm nương làm cho ngươi mang ngươi nếm thử ăn rất ngon bánh bao cuộn cầm một khối uy đến lục vân khai trong miệng ăn ngon sao ăn ngon Lục Vân Khai nhìn thê tử, ngươi làm đều ăn ngon. Tống Tân Đồng cười đến bất đắc dĩ, hai người bọn họ một đường đều ăn không ít. Hảo Hảo ăn, bánh bao cuộn vẻ mặt ăn ngon tới cực điểm bộ dáng. cha ngươi ăn nhiều một chút. Hảo, chờ lát nữa nên dùng cơm chiều, chớ có ăn nhiều. Tống Tân Đồng buông ra màn thầu, mang đệ đệ đi ra ngoài chơi. Màn thầu ca ca xuống giường, duỗi tay đi dắt đệ đệ, đệ đệ, cùng nhau đi a." Nga, bánh. Bao cuộn đi theo màn thầu đi ra ngoài vài bước, lại quay đầu, cha mẹ các ngươi không cần lại trộm ngủ nướng, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Nói xong đem chân liền ra bên ngoài chạy, tống tân đồng bất đắc dĩ cười cười, càng ngày càng ra, quay đầu lại ta huấn hắn. Giờ phút này lục vân khai trong lòng vui mừng, liền bao dung bánh bao cuộn chơi đùa, khởi đi, dùng cơm đi bái. ân tống tân đồng xốc lên chăn, xuyên giày xuống giường, hai người tay nắm tay hướng ngoài phòng đi đến. Sa Hà huyện trạng vạng gió cát rất lớn nhưng chân trời thành phiến dáng đỏ giống như bức hoa cuộn tròn giống nhau. Sa hoa lộng lẫy, toàn gia cộng thêm Lâm sư gia cùng với hai cái kinh thành tới việc đồng áng quan tràn đầy ngồi một bàn cực kỳ náo nhiệt, tràn đầy một bàn đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, làm lâu dài đại ở biên quan ăn không được hảo cơm Lâm sư gia đám người hô to đã hiền, phu nhân ngài là không biết từ trước đến nay biên quan sau chúng ta liền không có ăn, qua như thế một đốn phong phú đồ ăn. Hôm nay chúng ta đây là dính đại nhân quang, bằng không chỉ sợ đến nhiều năm sau hồi kinh mới có thể nhấm nháp đến như thế mỹ thực. Tống Tân Đồng kinh ngạc, các ngươi không phải mang theo đầu bếp sao? Kia đầu bếp cũng cũng chỉ có thể nấu chín, nào có phu nhân ngài mang đầu bếp nữ tay nghề hảo. Lâm Sư ra nói, và lại bên này xa nơi, cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Điều này cũng đúng. Tống Tân Đồng cấp lục vân khai gắp đồ ăn, nhìn. Hắn gầy ốm khuôn mặt, nghĩ thầm kế tiếp nhật tử nhất định phải làm tốt hơn ăn cho hắn bổ bổ thân mình. Lục Vân Khai cũng không phải một cái tham với hưởng lạc người, lại thêm chi mấy ngày nay đích xác rất bận, cho nên mới sẽ gầy rất nhiều. Đãi dùng quá cơm chiều, Lục Vân Khai cùng Lục Mẫu nói một lát lời nói, lại kiểm tra rồi noan noan cùng song bảo thai ngày gần đây ở đường xá thượng làm công khóa, thẳng đến thiên hoàn toàn ám xuống dưới mới về phòng. Tống Tân Đồng mới vừa. Rửa mặt trải đầu quá, chỉ ăn mặc thoải mái áo dài quần dài dựa vào ghế trên, tùy ý ngoài cửa sổ gió đêm thổi quét đầy đầu mang theo chiều ý đầu tóc. Phong có xa, Lục Vân Khai nhẹ nhàng khép lại cửa sổ, cầm lấy một bên làm khăn vải vì Tống Tân Đồng trá lau tóc, ngày mai làm người ở cửa sổ thượng phùng thượng bố, để tránh xa rót tiến vào. Tống Tân Đồng nói, vừa lúc ta mang theo chút xa mỏng, ngày mai làm thành song xa cùng mũ vây. Xa hà huyện địa lý hoàn cảnh có điểm giống phía tây tân cương chờ mà thời tiết thực làm từ ngoại tuyến rất mạnh phong kẹp một chút gió cát ra cửa liền yêu cầu nhiều làm mấy tầng bảo hộ mới được ta nghe phía dưới người ta nói đầu xuân hóa tuyết sau các ngươi liền thường ra ngoài thăm dò nhưng có thống trị phương pháp hướng bắc cùng phía đông thứ mấy mười dặm thổ địa cằn cỗi nhưng nguồn nước sung túc cũng có chút lương thực nhưng như cũ là chăn dê nhiều lục vân khai dừng một chút phía tây tắc nhiều là bờ cát tuy cũng có thủy lại cũng là vẩn đục không rõ tống tân đồng cảm thấy như vậy khoan mà không thể trồng trọt cũng thực sự lãng phí nếu là có thể đem này đó hoang phế thổ địa biến thành có thể trồng trọt thổ địa kia toàn bộ tân châu thậm chí chung quanh quân doanh lương thảo liền không cần từ nơi khác vận tới khó kỳ thật đầu xuân là lúc lục vân khai sai người đi khắp nơi khai khẩn hai mẫu đất hoang làm thực nghiệm mặc dù nguồn nước sung túc lúa mạch lúa mọc cũng không tốt lắm còn không bằng giã man sinh trưởng cỏ dại kia đến nhập ra tùy tục tống tân đồng tuy không phải gieo trồng chuyên gia nhưng cũng là hiểu một ít nam quất bắc chỉ đạo lý hơn nữa hiện tại lúa mẫu sản vốn di liền không cao phóng tới nơi này ruộng cạn khẳng định không được phía nam khí hậu phì nhiêu gieo trồng lúa mạch là được không nhưng nơi đây không thích ứng gieo trồng ta cảm thấy vẫn là ngẫm lại mặt khác nhưng trồng trọt đi lục vân khai gật đầu ta biết được nhưng dân di thực vi thiên nơi đây thiếu lương thực chính nếu là chỉ dựa vào dưỡng dương chăn thả mà sống kia về sau nhật tử có lẽ càng sẽ càng cối. Tống Tân Đồng biết Lục Vân Khai ý tưởng, nhưng loại không ra cũng không thể ngạnh loại A, kia ngẫm lại mặt khắp biện Pháp đi. Tống Tân Đồng nghĩ trước kia trong ấn tượng cam túc Tân Cương chờ mà, sản xuất cái gì? Dưa hấu, quả nho, quả khô, khoai tây, bông. Lục Vân Khai thấy nàng tựa nghĩ đến cái gì, liền hỏi đến, chính là nghĩ đến cái gì? Ta nhưng thật ra nghĩ mấy cái, chỉ là đều không phải lương thực. Không biết được chưa? Tống Tân Đồng nói, chúng ta loại không ra đại sản lượng món chính liền thử xem loại mặt khác, đến lúc đó đổi thành tiền lại đổi thành lương thực thì tốt rồi. Như thế tuần hoàn, cũng có thể kéo động nội cần kinh tế. Lục Vân Khai vốn là thư sinh, xác thật không hiểu lắm làm buôn bán việc, nghe Tống Tân Đồng như vậy nói, có chút kinh hỉ, nơi. Đây bà tánh cũng từng buôn bán dương, nhưng sở kiếm tiền bạc như cũ không đủ ra dụng, nếu là có thể dựa gieo trồng trợ cấp, cũng là một biện pháp tốt. Việc này còn chưa xác định, chờ xác nhận có thể sản xuất lúc sau lại báo cho đại gia đi. Tống Tân Đồng nói, Lục Vân Khai gật đầu, ta ngày mai liền an bài người đi làm, chỉ là hạt giống khả năng muốn đi trước Tân Châu chọn mua. Ta mang theo rất nhiều hạt giống, bất quá vẫn là thiếu một ít, ta viết một chương đơn từ ngươi. Làm người đi mua trở về, Tống Tân Đồng nghĩ đem chính mình có thể nghĩ đến thích hợp hoàn cảnh này cây nông nghiệp đều viết thượng, đa tà nương tử. Lục Vân Khai nắm Tống Tân Đồng tay, nếu không có thể từ hôm nay tiến đến, hắn có lẽ tạm thời còn sẽ không nghĩ vậy chút biện pháp. Tống Tân Đồng cười trả lời, ta cũng chỉ là thuận miệng nói nói, cũng mất công ngươi không có chê ta lắm miệng. Ta cũng không sẽ chê ngươi lắm miệng, ta chỉ sợ ngươi có một ngày không xa cùng ta. Nhiều lời, Lục Vân Khai nhéo nhéo Tống Tân Đồng trắng non tay, ngươi nói với ta đến càng nhiều, ta càng vui mừng. Tống Tân Đồng trong mắt mang theo ấm áp ý cười, mắng ngươi cũng vui mừng vui mừng, lục vân khai nâng lên tống tân đồng gương mặt thân mật tới gần này nửa năm nhiều ta niệm ngươi tư ngươi tống tân đồng thấp giọng nỉ non nói ta cũng là tiếng nói vừa dứt nàng cả người đã bị ôm lên lục vân khai ôm nàng đi hướng to rộng giường ngọn đèn dầu mờ nhạt lờ mờ ái muội mọc thành cụ hôm sau tống tân đồng ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại xoa xoa bùn rủn vòng eo Khóe miệng tràn ra một mặt ngọt ngào cười Nằm trong chốc lát, ngoài cửa phòng truyền đến song bào thai nhỏ giọng nói thầm thanh âm, nương như thế nào còn không có rời giường? Nương có phải hay không sinh bệnh? Nương là ngủ nướng. Nương lớn như vậy người, như thế nào còn giống tiểu hài tử giống nhau ngủ nướng A? Đại nhân cũng ngủ nướng Nga. Bánh. Bao cuộn thở dài, chúng ta đây ngồi ở chỗ này chờ nương lên. Ngồi một lát, bánh bao cuộn lại lại nhảy lên, ta muốn ăn trưng sủi cào. Màn thầu thở dài, để để ngươi mới ăn bánh bao nhỏ Chính là tưởng Bánh bao cuộn có lẽ là ban đêm bị lạnh Đánh cái hát xì Hát xì Ai nha, sàn sạt bay đến ta miệng Bánh bao cuộn đánh hát xì Thời điểm vừa vặn thổi bay Phong cho nên ăn một miệng xa Phi phi phi Bánh bao cuộn dùng sức phun nước miếng Màn thầu xoa xoa cái mũi Phong có cát đất Tống tân đồng nghe xong bảo thai đối thoại Thực mau đứng dậy mặc vào quần áo Mở cửa làm hai người tiến vào Xong Bảo thai nghe được mở cửa thanh âm, lập tức đứng lên, nương, chúng ta đánh thức ngươi sao? Không có. Tống tân đồng làm hai người vào nhà sau, đổ chén nước trà làm bánh bao cuộn xúc xúc miệng, nhưng còn có xa. Bánh bao cuộn miệng hàm chứa thủy, lọc cọc lọc cọc dạo qua một vòng, sau đó phun ra, hảo. Chớ có đi bên ngoài phong chạy, sẽ phơi đến đen như mực, còn sẽ ăn một miệng xa. Tống tân đồng cấp hai người xoa xoa mặt. Tổng cảm thấy lông mi đều có cát đất dường như Cha thuyết minh ngày mang chúng ta đi bên ngoài cưới ngựa Màn thầu ý ngoài lời chính là bọn họ là muốn đi ra ngoài chơi Không thể vẫn luôn đái ở nhà Các ngươi mới vài tuổi liền mang các ngươi cưới ngựa Tống tân đồng nhíu nhíu mày Vạn nhất quăng ngã làm sao Quăng ngã chúng ta liền biến thành bộ dáng này Bánh bao cuộn học quẻ Chân người đi đường Khập khiễng đi rồi hai ba mễ Lại cảm thấy động tác quá khôi hài chính mình đem chính mình đậu đến ha ha ha cười to còn cười tống tân đồng gõ hạ bánh bao cuộn đầu nếu thật là gãy chân có các ngươi khóc thời điểm nương cha nói bên ngoài có mấy chỉ ngựa con ta cùng để để kỵ liền tốt nhất màn thầu cũng thực chờ mong ra ngoài đi học cưỡi ngựa rốt cuộc nam hải nhi đều có một cái anh hùng mộc ta đây quay đầu lại hỏi một chút các ngươi cha tống tân đồng cảm thấy ngựa con hẳn là tương đối tương đối an toàn một ít buổi chiều Tống Tân Đồng mang theo lùa mỏng mũ rèm ra nha môn, đi lên xa hà huyện Đường Cái. Nói là Đường Cái, kỳ thật chính là mấy gian giải rác phòng ốc thấu thành nơi tụ tập, đường phố tất cả đều là hoàng bùn mà, gỗ ghề lồi lõm, vừa đến ngày mưa khẳng định tất cả đều là nước bùn, hơn nữa mặt trên còn có không ít cứt dê cứt ngựa, tóm lại là các loại dơ loạn kém, cùng sạch sẽ ngăn nắp kinh thành kém. Thật lớn, mặt khác này đó cư dân nhóm trên người đều có một cổ dương tanh mùi vị, Cũng không biết trong nhà có phải hay không đều dưỡng mấy trăm chỉ dương. Xuyên qua cũ nát giải rác đường phố, đi tới hôm qua nhìn đến đang ở tu sửa phòng ở chỗ. Phu nhân, nơi này chính là về sau tân huyện thành chủ phố. Dẫn đường gã sai vặt chỉ vào trung gian một cái khoan năm mét bùn đất lộ, có thể song hành 2-3 chiếc xe ngựa, tu chỉnh thật sự san bằng, không có một cái hố, hai sườn. Phòng ốc đều là gạch một phòng ở, tất cả đều là xa hà huyện các nam nhân ở mời đến thợ thủ công chỉ điểm hà chính mình kháng ra tới. Xà nhà dùng đầu gỗ là đi tân châu bên kia trên núi chém, ngói không có, đều là dùng cỏ khô cùng da dê làm được chăn chiên đáp, trở về sau các gia có tiền lại mua mái ngói tơi thay. Xa hà huyện nơi này người chủ yếu dựa dưỡng dương, trồng trọt rất ít, cho nên nhàn rỗi sức lao động rất nhiều, cho nên đều bị lục vân khai trộp tới làm lao động. hơn Nữa này đó phòng ốc đều là dựa vào sức lao động đổi, sức lao động không đủ liền lấy tiền bạc đổi, đại đa số người đều nguyện ý vào đông ở tại rắn chắc lại ấm áp trong phòng cho nên mọi người đều thực tích cực tu sửa nhà ở. Hiện tại trải qua 2 tháng tu sửa, tân huyện thành đã mới gặp hình thức ban đầu, dọc theo chủ phố vị trí còn có cửa hàng, đều là phía trước ở huyện thành làm buôn bán thương hộ mua sắm hạ. Đương nhiên, hảo vị trí cùng mặt tiền cửa hiệu là muốn dùng nhiều. Một ít tiền bạc, nếu là dựa theo ý nghĩ của chính mình tới kiến, liền phải nhiều giao một ít tiền bạc, cho nên kiến lâu như vậy tân phố, nhà môn không có lỗ vốn, ngược lại là kiếm lời một chút. Tống Tân Đồng vốn chính là thương nhân, nhìn thấy hảo vị trí cửa hàng liền tưởng mua, cho nên liền hỏi một bên gã sai vặt, mua duyên phố mà nhiều ít tiền bạc. Gã sai vặt khiếp sợ, phu nhân ngài muốn đem tử lầu chạy đến nơi này tới. Tử lầu liền tính, gần 2 năm Tống Tân Đồng. Không quá xem trọng tại nơi đây mở tử lầu, nếu về sau nơi này thật có thể như nàng dự đoán như vậy gieo trồng ra bông quả nho, kia nhưng thật ra có thể khai một cái tử lầu khách điếm phương tiện thương khách lui tới kia phu nhân mua tới làm cái gì? Phu nhân mua đến từ là hữu dụng, Ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Đại nha ở bên mắng một câu, Nhanh hỏi một chút nhiều ít tiền bạc. Gã sai vặt úp úp hai tiếng, Vội chạy tới một bên tìm công văn, Thực mau công văn. Lại đây, Phu nhân ngài muốn mua nào một khối thổ địa, Này một mảnh đều là chủ phố địa phương. Gã sai vặt nói, Phu nhân tự nhiên là muốn mua trung tâm vị trí. Công văn vội phiên phiên quy hoạch đồ, Trung ương chỗ đã bị người chiếm Nếu không ta làm người đi cùng người Nó thương lượng thương lượng Không cần Tống tân đồng nhìn nhìn bốn phía Chỉ vào phía trước một khối đất trống Liền chỗ đó đi Công văn đám người kinh ngạc Như vậy tùy ý Tống tân đồng nhìn phía Trước là cái ngã tư đường Hai sườn đều có kiến phòng ở Trung ương còn ở tu lộ Nàng cảm thấy vị trí này so công văn cái gọi là trung tâm điểm càng tốt Phu nhân ngài muốn bao lớn Công văn lại hỏi Tam mẫu ba phần Tống Tân Đồng tính toán kiến cái nhị thành tử lầu nhỏ, mặt sau khu vực toàn bộ không ra tới, về sau vô luận là khai khách điếm vẫn là làm mặt khác đều được, đến lúc đó lại kiến sân cũng đúng, nói lại chỉ chỉ dự lưu mà phía trước vị trí, đem phía trước cho. Ta không ra tới, tu một cái khoan một chút tiểu quảng trường, có thể cung xe ngựa tiến vào hoặc là quay đầu. Là, công văn tự nhiên nghe phu nhân, vài nét bút liền đem nguyên lai like tính toán tu phòng ốc địa phương đều hướng phía sau dịch. Công văn lại hỏi. Bởi vì tu sửa phòng ốc yêu cầu lấy lao đại bạc, phu nhân toàn bộ lấy bạc thế chi. Tống Tân Đồng gật đầu, ân, nhiều ít. Công văn nói, 15 lượng. Đối với xa xôi xó xỉnh xa hà huyện tới nói, 15 lượng đối với. Bình thường bá tánh là cả đời cũng không dám tưởng cự khoản. Đối với thương hộ mà nói cũng là muốn tổn mấy năm bạc. Tống Tân Đồng gật gật đầu, trực tiếp làm đại nha thanh toán tiền. Phu nhân ngài không sợ lỗ vốn A. Tống Tân Đồng cũng không đem 15 lượng bạc phóng nhãn sợ cái gì giúp các ngươi lão gia kiếm tiền một bên công văn nghe được tức khắc cảm thấy lão gia cùng phu nhân cảm tình thật tốt bên này động tĩnh bị mặt khác tiểu thương hộ nghe thấy được sôi nổi cảm thấy cái này huyện lệnh phu nhân là cái phá của đàn bà nhi mười lăm lượng bạc nói cho gia liền cấp về sau lỗ vốn đến muốn chết rốt cuộc tống tân đồng muốn kiến cửa hàng chính là ở mảnh đất giáp danh mà ở tống tân đồng bên cạnh tiểu thương hộ tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng thở ra Huyện lệnh phu nhân đều mua, liền tính bọn họ hẳn là sẽ không so huyện lệnh càng lỗ vốn. Tống Tân Đồng không biết người khác ý tưởng, dù sao nàng chính là mua, mua lúc sau chỉ cùng kiến phòng. Thợ thủ công nói chính mình muốn bộ dáng liền không tính toán quản. Thợ thủ công là lục vân khai phái người từ bên ngoài châu thành mời đến, cũng gặp qua không ít việc đời. Tốt như vậy phòng ở, nên dùng gạch xanh mới đúng. Tống Tân Đồng không nghĩ quá mức đặc thù cho nên gạch một phòng liền gạch một phòng bái dù sao đông ấm hạ lạnh tân phố tiếp tục tu sửa thực nghiệm điền cũng còn không có kết quả lục vân khai nhân lúc rảnh rỗi mang tống tân đồng bọn họ đi phía đông chăn dê khu vực cưỡi ngựa song bảo thai lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên cưỡi ngựa hai người vui vẻ muốn điên rồi chờ bị mang theo dạo qua một vòng sau lại la hét còn muốn lại kỵ vài vòng noãn noãn đã học được cưỡi ngựa nhưng là không dám làm nàng kỵ đại mã chỉ có thể cưỡi ngựa con chậm rãi chạy chậm mấy tranh Nương, mau xem ta, ta sẽ cưỡi ngựa. Nương, ta thật là lợi hại nha. Song Bảo Thai hưng phấn la to, Tống Tân Đồng xem đến kinh hồn táng đảm, chạy chậm một. Chút, tiểu tâm một chút. Song Bảo Thai mở ra đôi tay, tùy ý gió thổi ở trên mặt, chạy mau chạy mau, ôi, ta ở bay. Chờ hai người chơi đến mệt mỏi, lại chạy đến Tống Tân Đồng trước mặt, nương hảo hảo chơi. Nương, ta có thể dưỡng nó sao? Màn Thầu chỉ vào chính mình kỵ ngựa con hỏi. Nương, ta muốn nó Không được Tống Tân Đồng không chút nghĩ ngợi phủ quyết Hai người còn quá tiểu Sẽ không cưới ngựa Vạn nhất sấn người không chú ý trộm kỵ quăng ngã làm sao bây giờ Bánh bao cuộn dẫu miệng Vì cái gì không thể Bởi vì các ngươi kéo về đi dưỡng mấy ngày Khẳng định liền đem hắn quên đến một bên đi Màn thầu nói Sẽ không Tống Tân Đồng nói Sẽ không mới là lạ Các ngươi năm trước chảo thỏ con dưỡng mấy ngày Liền ném đến một bên làm bọn nha hoàn dưỡng đi Các ngươi như vậy ba phần nhiệt độ, đem ngựa con mang về nhà cũng dưỡng không được mấy ngày. Bánh bao cuộn đa nhớ không nổi kia chỉ đáng yêu thỏ con, có chút trột già nói, nương. Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không, ta về sau sẽ mỗi ngày uy nó. Tiểu Hải Nhi chơi tâm đại, tống tân đồng nhưng không tin hai người bọn họ nói, không tin. Nương, chúng ta bảo đảm sẽ không ba phần nhiệt độ. Màn thầu thực thích này thất màu mật chín ngựa con, nếu làm hắn dưỡng nói, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Các ngươi còn nhỏ, chờ các ngươi có tỉ tỉ như vậy lớn lại đến nói bảo đảm nói. Tống Tân Đồng kỳ thật cũng tưởng khảo nghiệm hai người một chút, nếu là quá. Nửa năm bọn họ còn tưởng dưỡng liền dưỡng, nương. Bọn họ chờ đến bảy tuổi còn muốn đã lâu đã lâu, màn thầu gục xuống bả vai nhìn Lục Vân Khai, muốn tìm cha hát đẹp, cha. Tống Tân Đồng nói, đừng nhìn các ngươi cha, xem hắn cũng vô dụng. Nghe các ngươi nương, Lục Vân Khai sờ sờ cái mũi, dừng một chút. Ngựa con liền dưỡng ở xa Hà Huyện, các ngươi nếu là muốn nhìn chúng nó liền đi chuồng ngựa bên kia xem, nếu là quá hai năm các ngươi còn tưởng dưỡng, cha liền cho các ngươi dưỡng. Song bảo thai thấy cha đều nói như vậy, biết không có thay đổi khả năng, banh một chương không vui khuôn mặt nhỏ, thật cẩn thận sờ sờ ngựa con, ta đây mỗi ngày đi xem ngươi. Ngựa con đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa ở đáp lại, tống tân đồng cũng không nghĩ hạn chế hai người, nhưng có chút đồ vật quá dễ dàng được đến liền sẽ quá quý trọng. Cho nên nàng tưởng hảo hảo giáo giáo hai người. Chờ hai người lại đi cùng ngựa con đi chơi sau. Truyền. Tin xoay người nhìn về phía nơi xa. Nơi xa một mảnh xanh đập. Nơi này cùng xa hà huyện phương hướng có rất lớn khác nhau. Một bên là gió thổi thảo thấp thấy dê bò. Một bên là đầy trời cát vàng che mê mắt. Ai có thể nghĩ vậy trung gian chỉ cách không đến 30 dặm lộ. Tống tân đồng nhìn nơi xa một đạo nhợt nhạt ngoạt sông. Bên kia chính là các ngươi loại lúa. Đúng vậy. Lục Vân Khai chỉ vào ngoặt sông phụ cận khai khẩn ra tới thổ địa, lớn lên không có đào hoa thôn hảo. Tống Tân Đồng xa xa nhìn đến một mảnh xanh um tươi tốt lúa miêu, lớn lên khá tốt. Lục Vân Khai nói, việc đồng áng quan nói bởi vì thổ địa nguyên nhân, làm ta đừng bao qua lớn hy vọng. Tống Tân Đồng nhìn này đó mà tương đối cưng rắn, cục đá rất nhiều, liền tính làm thành cày ruộng cũng không thấy đến thu hoạch có đối hảo. Kia nhìn nhìn lại, chúng ta hạt giống cũng mau vận tới tới, chờ tiếp theo mùa nhìn nhìn lại kết quả. Tống Tân Đồng nói, chỉ có thể như thế, hai người dọc theo ngọt sông đi rồi trong chốc lát, ít hôm nữa đầu dần dần tây nghiêng khi, liền cưỡi ngựa chậm di di hồi xa hà huyện, mới vừa một hồi đến huyện nha, Lục Vân Khai liền bị lâm sư gia kêu qua đi thương lượng sự tình, thẳng đến đã khuyên mới trở về. Khi trở về Lục Vân Khai sắc mặt dày đặc, tựa đã xảy ra sự tình gì? Tống Tân Đồng vội hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Lục Vân Khai ngồi xuống sau nhấp khẩu trà, thở dài. Đóng quân tiến đến mượn lương Mượn lương Tống Tân Đồng Ngẩn ra Muốn mượn cũng nên đi Tân Châu mượn, Như thế nào sẽ đến Sa Hà huyện mượn. Sa Hà huyện phụ cận mấy huyện là toàn bộ Tân Châu nhất nghèo huyện thành Ba tuổi tiểu hài nhi đều biết Lục Vân Khai ử một tiếng Chỉ vì năm nay đầu xuân so ván Trên mặt đất Thảo Trường ra vãn Làm cho bọn họ Lương Thảo khan hiếm Tống Tân Đồng không quá minh bạch Triều đình không nên bắt Lương Thảo sao Lục Vân Khai nói Đóng quân tướng sĩ năm trước tăng vọt, ngựa cũng mở rộng mấy lần, nhưng triều đình bát hạ lương thảo lại không đủ đóng quân sử dụng, năm nay lại gặp gỡ thời tiết rét lạnh, cho nên không đợi đến thu hoạch vụ thu lương thảo liền dùng xong rồi. Trương tướng quân vô pháp, chỉ có thể hướng phụ cận chủ tiến cùng châu phủ mượn lương. Tống Tân đồng úc một tiếng, thì ra là thế, tính toán mượn nhiều ít. Lục Vân Khai nói, muốn mượn mấy chục vạn thạch, đến chống đỡ đến thu lương ra tới. Tống Tân đồng nhăn lại mi, Hiện tại mới tháng 5, ít nhất còn phải 3-4 tháng mới được. Thu hoạch vụ thu lúc sau bá tánh nộp thuế sau, quan phủ đem thu lương đưa đến cùng nhau, lại từ triều đình ra roi thúc ngựa đưa tới biên quan, thiếu 4 tháng khẳng định là không được. Kia mượn không đến không phải liền thảm. Lục Vân Khai gật đầu, Tân Châu kho lúa cũng không nhiều ít tổn lương, trương tướng quân khả năng đến ra ngoài mua sắm. Tống Tân Đồng nói, lúc này đúng là thời kỳ giáp hạt là lúc, lương thực giá cả chính cao, và... Lại quân doanh mua sắm số lượng không nhỏ, đây chính là một bút không nhỏ tiêu phí. Quân doanh có bạc sao? Không có cũng đến mua. Lục vân khai thở dài, lo lắng đóng quân lúc sau rất có thể bởi vì thiếu lương mà đói chết người. Chủ yếu là bởi vì năm nay tân châu hóa tuyết quá muộn làm cho ngựa cỏ khô không đủ ăn. Quân doanh liền đem lương thực dịch tiểu bộ phận ra tới, kết quả làm cho căng không đi xuống. Cũng là, này ma cũng không thể chết đói. Chết đói nếu là đánh. Giặc đại gia nhưng chỉ có thể dùng chân chạy. Tống Tân Đồng nói đến nơi này, trong đầu đột nhiên trào ra một cái chú ý, quân doanh có phải hay không thường xuyên ra ngoài mua sắm cấp má ăn cỏ khô. Lục Vân Khai gật đầu, Tống Tân Đồng nói, chúng ta không bằng ở xa hà huyện loại cỏ nuôi súc vật đi, chuyên môn cung cấp ngựa ăn cỏ khô. Loại thảo, Lục Vân Khai chưa bao giờ nghe qua còn có thể chuyên môn loại thảo cấp ngựa ăn, ngựa giống nhau ăn chính là đậu nành mạch cán trở. Cây nông nghiệp Còn có tại giá ngoại cắt cỏ xanh cùng cỏ khô, nhưng con ngựa không quá thích ăn bình thường cỏ xanh. Này không phải bình thường cỏ xanh, mà nhất định sẽ thích ăn, hơn nữa này đủ loại thực cỏ khô một tháng là có thể cắt, hơn nữa thực phương tiện. Tống Tân đồng dừng một chút, dù sao quân doanh cũng muốn thường xuyên mua sắm cỏ khô, chúng ta gieo trồng lại mới mẻ lại hảo, bọn họ có cái gì lý do không mua chúng ta. Hơn nữa ta vừa lúc có hạt giống. Tống Tân Đồng nơi này vừa lúc có một đại bao cỏ nuôi súc vật hạt giống. Vẫn là năm trước hứa ra người ra biển khi mang về tới, lúc ấy nàng còn cảm thấy không có gì dùng vẫn luôn đặt ở kho hàng, lúc này mới tới xa hà huyện cũng không biết là cái gì tưởng, cùng nhau cấp mang đến, thật là trời cũng giúp ta, nói làm liền làm. Cách nhật, Tống Tân Đồng liền lánh người đem hôm qua cưới ngựa phụ cận kia một mảnh ngoạt sông một bộ phận cấp vòng đi lên, mạc ước vòng 50 mẫu bộ dáng sau đó làm. Người đem mà đơn giản phiên một chút Sau đó liền hạt giống sái đi lên Sau đó lại cái một cm tả hữu thổ Lại tưới thấu thủy có thể Mặt khác lại làm người góp nhặt không ít Cứt ngựa cùng dương phân Hơi chút lên men một phen Chờ mấy ngày nay lại hỗn hợp chút thủy thi một lần phì Đến lúc đó liền chờ thu hoạch có nuôi súc vật Năm ngày sau Gieo sở hữu cỏ nuôi súc vật hạt giống đều nảy mầm Một lung một lung xanh đậm sắc Nhìn rất giống mùa xuân Phu nhân đều nảy mầm Nảy mầm liền hảo tống tân đồng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra sau đó sai người thử một lần phì kế tiếp liền chờ đợi thu hoạch mặt khác tống tân đồng lại viết tin làm người chạy nhanh đưa đi lĩnh nam thỉnh hứa ra người sẽ giúp vội nhiều tìm một ít cỏ nuôi súc vật hạt giống trở về bằng không năm nay cắt xong rồi sang năm khả năng liền không có gieo trồng hạt giống không chờ hứa ra hồi âm cỏ nuôi súc vật cũng đã trường tới rồi cánh tay cao đã có thể thu hoạch lục vân khai nhìn gần năm mươi mẫu đất cỏ nuôi súc vật vui sướng đến cực điểm Lập tức phái người thông chi đóng quân người Đóng quân ở ly xa hà huyện 200 dặm Mà ở ngoài hắc hà huyện Ra roi thúc ngựa một đi một về đã là lúc trạng vạn Lục đại nhân Ngươi nói các ngươi nơi này có cỏ khô Chính là thật sự Tới người là trương tướng quân tâm phúc lì giáo ý Hai người phía trước ở Tân Châu đã gặp qua Này đây vừa thấy mặt cũng chưa khách khí Thẳng đến chủ đề hỏi Lục vân Khai gật đầu Đúng vậy Này thật đúng là thật tốt quá Lì giáo ý mừng rỡ như điên Phía trước cỏ khô đoạn rớt sau, trên núi cỏ dại không đủ, rất nhiều ngựa đều đói đến muốn chết không sống, tướng quân không đành lòng, vận dụng bộ phận lương thực đút cho ngựa, sau lại tuy mượn tới rồi không ít lương thực, nhưng như cũ không có mua sắm đến cũng đủ cỏ khô, này đây nghe được Lục Vân Khai nói có cỏ khô, hắn liền lập tức đuổi lại đây, Lục Vân Khai cũng không chỉ hoãn, lập tức mang lì giáo ý đi gieo trồng cỏ nuôi súc vật địa phương, lì giáo ý, ngươi xem, này đó đều là gieo trồng ra tới mới mẻ cỏ khô này, lì giáo ý tưởng đậu nành mạch cán chờ cỏ khô, không nghĩ tới là cỏ xanh, lập tức có chút không vui lục đại nhân, không nói gạt ngươi nếu là ngựa sẽ ăn bực này bình thường cỏ xanh, chúng ta liền không lo lì giáo ý đừng vội lục vân khai nói sai người cắt một phen cỏ xanh đút cho lì giáo ý má ăn lì giáo ý đang lúc muốn cự tuyệt khi, liền nhìn đến chính mình này thất ngày thường nhất khén ăn má đã bắt đầu ăn cỏ, hơn nữa ăn xong rồi lại đi ăn gieo trồng trong đất thảo nó thật đúng là ăn lý giáo ý loại này cỏ nuôi súc vật là chuyên môn cung cấp ngựa cùng dê bò không phải bình thường cỏ dại có thể so sánh lục vân khai chỉ vào mặt khác ngựa lý giáo ý ngươi xem lý giáo ý nhìn mặt khác ngựa cũng ăn được vui sướng trong lòng cuối cùng hạ định rồi chú ý bán thế nào hỏi chuyện đồng thời trong lòng không ngừng suy nghĩ ngàn vạn không cần qua quý nếu là qua quý bọn họ sợ là mua không nổi một văn tiền một cân lục vân khai đem cùng tống tân đồng thương lượng sau định ra báo cho lý giáo ý lý giáo ý không dự đoán được thế nhưng sẽ như vậy tiện nghi đây là ước cỏ khô giá cả nếu là vào đông yêu cầu phơi khô giá cả tự nhiên muốn quý thượng mấy văn lục vân khai giải thích nói một mẫu đất dùng một lần có thể cắt ít nhất năm trăm cân cỏ nuôi súc vật năm mươi mẫu đất cỏ nuôi súc vật một lần ít nhất có thể kiếm hai mươi lăm lượng bạc đối với bán thảo mà nói này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ Hơn nữa trên cơ bản mỗi một tháng đều phải bán một lần, một năm có thể bán năm sáu tháng, dựa vào này đó cỏ nuôi súc vật bọn họ đều có thể làm giàu. Lý giáo ý không có nghĩ nhiều liền trực tiếp đánh nhịp đáp ứng rồi, một lần hai ba mươi lượng bạc, mua trở về lại trộn lẫn một ít mặt khác cỏ khô, ít nhất có thể mấy ngàn trăm con ngựa ăn thượng nửa. Tháng, Lục Vân khai sai người thu hoạch, sau đó làm người gần tam vạn cân cỏ khô suốt đêm đưa đi quân doanh, chờ đưa cỏ khô người trở về nói. Quân doanh chiến mã so với đầu nành chờ còn càng thích ăn bọn họ đưa qua khứ cỏ khô. Nghe thấy cái này tin tức, Lục Vân Khai không cấm cùng Tống Tân Đồng nói, nương tử, nếu là còn có nhiều hơn cỏ khô liền hảo, ta xem hôm nay tiễn đi kia một ý sợ là không đủ quân doanh ngựa ăn. Tống Tân Đồng gật đầu, thật là không đủ, nhưng nàng trong. Tay không có dư thừa hạt giống, chờ Giang Minh chiêu hồi âm rồi nói sau. Lục Vân Khai hỏi, không thể chính mình lưu loại sao? Tống Tân Đồng nói, tất nhiên là có thể. Nhưng nếu là lưu loại tiếp theo chỉ sợ cũng không thể thu hoạch. Kia lại chờ một chút đi. Lục Vân Khai dừng một chút, lúc sau nếu là hạt giống đưa tới, kia có không đem hạt giống phân cho bá tánh. Lục Vân Khai có một viên nhân thiện vì dân tâm, tống tân đồng tự nhiên nguyện ý giúp hắn thống trị hảo này. Phiến nghèo khổ nơi, hy vọng hứa ra có thể nhiều tìm một ít hạt giống, đến lúc đó các gia các lánh thượng một chút có nuôi súc vật hạt giống, từng người loại thượng một hai mẫu, ấn một văn tiền một cân giá cả. Một năm cũng có thể kiếm được cái nhị ba lượng bạc. Lục Vân Khai gật đầu, chỉ sợ trương tướng quân bên kia cũng sẽ muốn thảo muốn cỏ nuôi súc vật hạt giống. Lục Vân Khai một lòng vì nước, tự nhiên là nguyện ý trợ giúp trương tướng quân, nhưng so với đóng quân sự. Tình, hắn càng nguyện ý giúp chính mình quản hạt trong phạm vi bá tánh cải thiện sinh hoạt. Chúng ta không cho, nếu là bọn họ về sau mua sắm số lượng nhiều, chúng ta có thể lại cho hắn một cái tiện nghi một ít giá cả liền hảo đó là nàng hạt giống nàng có quyền không cho người khác đương nhiên quân doanh nếu là nguyện ý đi hải ngoại tìm kiếm từ địa phương khác tìm được cỏ nuôi súc vật hạt giống tống tân đồng cũng vô pháp nhưng nói lục vân khai gật đầu hảo như hai người sở liệu giống nhau hai mươi ngày sau tân một vụ cỏ nuôi súc vật có thể thu hoạch thời điểm lý giáo úy lại tơi nữa tới đồng thời đưa ra mua sắm hạt giống ý tưởng lục vân khai cự tuyệt không dối gạt lý giáo úy chúng ta trong tay tạm thời cũng không thảo loại Ta thê tử trong tay thảo loại toàn đã reo. Lì giáo úy lại hỏi, kia khi nào có thể có. Lục Vân Khai cũng bất hòa võ tướng vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói, không dối gạt lì giáo úy này loại thảo loại. Chính là ta thê tử từ hải ngoại đến tới, chân quý vô cùng, này đây bản quan cũng không biết khi nào còn có thể tìm được. Liền tính tìm được số lượng cũng hoàn toàn không nhiều, hơn nữa bản quan dục đem thảo loại giao cho bản địa ba tánh cải thiện sinh hoạt sử dụng. Lì giáo úy nhíu nhíu mày. Lục đại nhân, ngươi ta đều là vì triều đình làm việc, này thảo loại có thể trợ giúp quân doanh cũng là một đại công đức việc. Lý giao ý, thảo loại cũng không nhiều, liền tính toàn bộ. Giao cho quân doanh cũng không đủ sở hữu ngựa hàng năm sử dụng, quân doanh như cũ yêu cầu hướng ra phía ngoài mua sắm đầu nành lúa mạch chờ cỏ khô. Lục vân khai dừng một chút, và lại xa hà huyện ba tánh sinh hoạt nghèo khổ, ngày không chắc bụng, y không tránh thể, nếu là có thể mượn này ấm no, kia càng là công đức một kiện. Lý giao ý thế nhưng không lời gì để nói, cũng cảm thấy là đạo lý này. Lục Vân Khai nói, Lý giao ý, chờ năm sau lần thứ hai tìm tới thảo loại, nếu là nhiều nhưng thật ra có thể đều một bộ phận cấp quân doanh, nếu là thiếu liền có thể có thể ái mộ có thể giúp. Lý giao ý thở dài, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Từ đệ nhất cha có nuôi súc vật thu hoạch sau, mỗi một tháng đều thu hoạch một lần, mãi cho đến 10 tháng, trong lúc này tống tân đồng tổng cộng kiếm lời năm cái 25 lượng bạc. Này đó bạc đều không có chảy vào tống tân đồng túi tiền, mà là tiến vào huyện Nha nhà kho, chuẩn bị dùng để tu sửa huyện Nha cùng làm mặt khác. Cơ sở phương tiện kiện thiết, này một năm, duy nhất kiếm tiền chính là mục trường, mà mặt khác lúa nước chờ cây nông nghiệp miễn cưỡng kết tuệ nhi, nhưng rất nhiều không tuệ nhi, còn không bằng loại cỏ nuôi súc vật lớn lên hảo. Việc đã đến nước này, Lục Vân Khai đã hoàn toàn từ bỏ loại lương thực chính, nếu là làm dân chúng gieo trồng bên cây nông nghiệp cũng có thể làm giàu. Hắn cũng là cực nguyện nếm thử, bất quá hứa ra còn chưa truyền đến tin tức, thảo loại sự tình còn. Chưa có lạc, Lục Vân Khai cũng không dám đem việc này tiết lộ đi ra ngoài, để tránh làm bá tánh không vui mừng một hồi. Tống Tân Đồng biết Lục Vân Khai trong lòng sốt ruột, mà hứa ra bên kia lại thúc giục không được, nàng chỉ có thể đem nhập thu sau có nuôi súc vật toàn bộ để lại lên, chờ chúng nó trưởng lão sau lấy chúng nó hạt giống. Còn có mặt khác mấy cái tin tức tốt, thực nghiệm trong đất lúa mạch lúa tuy mọc không tốt, Nhưng tống tân đồng mang đến khoai tây, bông, quả, nho nhưng thật ra lớn lên không tồi. Bất quá đều là phân bố ở xa hà huyện phụ cận mấy cái huyện thành, mỗi một mảnh khu vực hoàn cảnh không giống nhau, có nguồn nước thanh triệt, có thổ địa ư, ư át, tóm lại đều bất tận là giống xa hà huyện nhiều như vậy hoàng thổ. Nhưng nhân mà chỗ biên quan, phần lớn hoang vu dân cư, cho nên mới có vẻ cằn cỗi. Lục Vân Khai dẫn người thăm dò thổ địa lúc sau, liền từ nha môn bỏ vốn mua đại lượng mua sắm hạt giống. Này đó tiền bạc vẫn là đến từ Chính đóng quân mua sắm cỏ khô tiền trả Trước mắt đã bắt đầu mùa đông Gieo trồng việc đều phải chờ tới năm sau đầu xuân Hiện tại sa hà huyện ba tánh toàn bộ đều chủ vào ngày mùa hè tu hảo gạch một trong phòng Trong phòng thiêu phơi khô dương phân Ấm áp cực kỳ Ai có thể nghĩ đến năm trước mọi người đều ở tại cũ nát nỉ lều Năm nay lại có thể ở lại tiến chết đi dương lão ra ra như vậy tốt gạch một trong phòng Mọi người đều nói cái này lục huyện lệnh là vì dân làm việc Quan tốt còn nói muốn đưa trong nhà Dương Dương đưa cho Lục huyện lệnh ăn. Nhưng Lục gia người cũng không yêu mỗi ngày ăn thịt dê, cho nên trực tiếp cự tuyệt không cần. Mặt khác tu Hảo Tân trên đường phố cửa hàng cũng thưa thớt khai một ít, đều là bán hàng ngày đồ dùng, hoặc là thu ra dê hoặc là nấm rau dại hoa, đến lúc đó cầm đi Tân Châu hoặc là xa hơn địa phương. Tuy rằng còn không phải thực náo nhiệt, nhưng cũng xem như biến chuyển từng ngày, lại vô tống tân đồng tới khi nhìn đến dơ loạn kém. Bởi vì Lục Vân Khai ban bố Sa Hà huyện Tân quy định, mỗi nhà mỗi hộ dọn dẹp trước cửa đường phố, nếu là nhìn đến rơi bẩn, liền muốn phạt tiền. Đại gia vì không phạt tiền, liền đều thực tự giác quét tước vệ sinh, còn có nuôi nấng rất nhiều dương nhân ra, bởi vì sợ đem trong thành nhà ở làm cho thối hoát, cho nên tự phát đem nhà ở kiến ở ngoài thành Sa Hà bên cạnh khu vực, còn dựng một cái có thể che mưa chắn gió dương vòng, cho nên ở ngoài thành cũng tụ. Tập một cái mảnh nhỏ khu, tất cả đều là uy dương nhà giàu. Này cũng phương tiện từ nơi khác tới xa hà huyện mua dương thương khách, dùng một lần là có thể đem sở hữu dương xem cái biến. Đến nỗi mặt khác dưỡng mấy chỉ hơn 10 chỉ nhà nghèo nhân ra nắm dương đi bán là được. Cho nên vào đông bởi vì mua dương thương khách đã đến, cũng coi như là náo nhiệt một chút. Thương khách ở tại tiểu khách điếm, nhìn rộng mở đường phố cùng sáng ngời phòng cho khách, không khỏi cảm thán. Nơi này biến hóa cũng thật đại, hai ngày trước lúc ta tới này đó phòng ốc đều không có. Tất cả đều là thấp bé tiểu lều tranh, lúc ấy lòng ta tưởng tốt xấu là cái huyện thành như thế nào giống thôn nhỏ, còn tưởng rằng đi nhầm địa phương. Khách điếm lão bản ha ha ha cười rộ lên, này nhưng ít nhiều chúng ta huyện lệnh đại nhân, nếu không có đại nhân chúng ta cũng quá không thượng như vậy không sợ đông lạnh ngày lành. Vị đại nhân này lợi hại như vậy, xa hà huyện chính là biên thủy nơi, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy cái người ngoài tiến đến, cho nên tin tức không có truyền ra đi, nếu không phải lần này tự mình đích thân đến. Ai sẽ biết nơi này biến hóa lớn như vậy đâu. Lợi hại thật sự. Khách điếm lão bản nói, huyện lệnh đại nhân gần nhất liền đem khinh hành lũng đoạn thị trường nhiều năm dương lão gia cấp bắt, còn đem đầu của hăn chém, cái kia trường hợp, thật đúng là đại khoái nhân tâm. Thương khách đã tới vài lần xa hà huyện. Biết dương lão gia trước kia chính là nơi này thổ hoàng đế, không nghĩ tới cái kia tân huyện lệnh thế nhưng có thể đem một cái chiếm cứ nhiều năm thổ hoàng đế dọn đồ, xem ra là cái có bối cảnh đại nhân. Khách điếm lão bản lại đem này một năm xa Hà huyện Biến hóa nói ra, lại chỉ vào phía trước trăm mét một cái tiểu quảng trường, nơi đó chính là huyện lệnh phu nhân cửa hàng, tu thật sự đại, nhưng chỉ khai một cái cửa sổ nhỏ, bên trong bán chính là mới mẻ rau dứa. Thương khách, thực kinh ngạc, có mới mẻ rau dứa? Có, chính là giá cả có chút quý, số lượng cũng không quá nhiều. Khách điếm lão bản nói, chỉ có các khách nhân muốn ăn, chúng ta mới tiêu tiền đi mua một chút, Thương khách tự bắt đầu mùa đông sau vẫn luôn bên ngoài buôn ba, thật lâu không có ăn qua rau dứa, không nghĩ tới ở cái này tiểu địa phương thế nhưng có mới mẻ rau dứa, tức khắc cảm thấy thèm ăn, bao nhiêu tiền một cân, mười văn một cân, quá quý, mua ít người, chỉ có ngẫu nhiên. Quân doanh người lại đây mua một chút, băng tuyết thiên lý rau xanh mười văn một cân nhưng không tính quý, thương khách tâm động đứng dậy, đi cho ta mua một ít trở về làm ăn, tính, vẫn là chúng ta một đạo đi. Hai người đi đến tống tân đồng khai cửa hàng trước, gõ mở cửa. Này đại viện tử tu hảo sau vẫn luôn không, sau lại bắt đầu mùa đông sau huyện nha nhà ở năm lâu thiếu tu sửa, giường sửa không đủ, liền có một bộ phận người chủ tới rồi nơi này. Nơi này mỗi một gian phòng. Cho khách đều là có giường sửa, cho nên cũng không sợ ban đêm bị đông lạnh tỉnh. Thủ tôi tớ thực mau mở ra môn, nghi hoặc nhìn mạo tuyết mà đến hai người. Các ngươi có chuyện gì? Thương khách nói, chúng ta là tới mua mới mẻ đồ ăn khách điếm lão bản các ngươi hôm nay như thế nào không có mở cửa sổ bán đồ ăn ta cho rằng đại lãnh thiên các ngươi sẽ không tới mua đồ ăn tôi tớ đánh cái ngáp đem hai người lãnh vào nhà trong phòng bãi rất nhiều mới vừa trích tốt rau dứa các ngươi chọn đi đều là mười văn một cân nhà các ngươi đồ ăn so với mặt khác châu phủ vào đông đồ ăn còn tiện nghi chủng loại càng nhiều còn càng thủy linh chúng ta phu nhân là tưởng tạo phúc bá tánh chỉ là bán cá nhân công phí tổn tiền Bất quá xa hà huyện bá tánh đều không biết nhìn hàng. Tôi tớ chỉ vào cái sọt rau dứa, các ngươi chọn đi, chọn xong rồi liền phải đưa đi huyện nha. Ta có thể đều mua sao? Thương khách nói, đều mua. Tôi tớ đánh giá thương. Khách liếc mắt một cái, này đó đồ ăn nhưng đều chịu không nổi đông lạnh, ngươi có thể ở hai ngày nội ăn xong sao? Thương khách là tưởng vận chuyển đến Tân Châu chờ mà bán trao tay, nhưng khoảng cách rất xa, lại ngộ phong tuyết thiên trở đi được tới Tân Châu đã một tháng lúc sau mấy ngày nay tôi tớ không hiếm thấy này đó đánh đồ ăn chủ ý người cho nên lương tâm khuyên nhủ nói ngươi nhưng chớ có đánh chủ ý này phía trước Tân Châu đồ ăn thương cũng không phải không có tưởng đem đồ ăn trở đi còn không qua mấy ngày đã bị đông lạnh hỏng rồi cuối cùng làm cho cái lỗ sạch vốn thương khách ngượng ngùng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo mua mấy cân này hai ngày ăn chờ thêm hai ngày rời đi khi lại nhiều mua một ít ở trên đường ăn Chờ tôi tớ đem việc này bẩm báo cho Tống Tân Đồng, nàng cười cười, vận chuyển nếu là phương tiện, nàng sớm bảo người đem đồ ăn vận đi ra ngoài bán. Này đó đồ ăn đều là dùng nhà ấm trồng ra, cung cấp toàn gia hằng. Ngày sở cần, nhưng sau lại phát hiện loại quá nhiều, nha môn mấy chục khẩu người đều ăn không hết, liền ở cửa hàng khai một cái cửa sổ nhỏ bán đồ ăn. Hiện tại cũng liền quân doanh người lâu lâu lại đây mua trăm mấy cân, lấy về đi cấp các tướng quân khai tiểu táo. Mặt khác bình thường bá tánh là luyến tiếc tiêu tiền mua. Phu nhân, kia chỗ cửa hàng không cũng thực sự quá đáng tiếc. Tống Tân Đồng nói, hiện tại mở ra cũng không ai đi á, lại chờ một chút, hứa sang 5 năm sau, là có thể khai đi lên. Trải qua này mấy cái thương khách sau khi trở về tuyên truyền, lại thêm chi sang năm thu hoạch, Tống Tân Đồng có thể dự đoán đến về sau chen trúc tới thương nhân cùng với huyện Thành Náo nhiệt cảnh tượng. Đảo mắt đã đến cửa ải cuối năm, đây là bọn họ toàn ra ở sa hà huyện qua cái thứ nhất năm. Bắt đầu mùa đông sau sa hà huyện đại tuyết bay tán loạn, tuyết trắng xóa một mảnh. nếu là ngoài cửa sổ có mấy cây ngạo ngế nở rộ hồng mai liền càng tốt. bởi vì bên ngoài toàn tuyết động thâm hậu, noãn noãn cùng song bảo thai đều bị lệnh cưỡng chế không được ra ngoài để tránh thụ hàn, cho nên toàn gia liền ngồi vây quanh ở giường sửa thượng, vây quanh bàn nhỏ ăn quả vặt nhi Tỉ tỉ, cho ta lột hạt dưa, bánh bao của đem hạt dưa đưa cho noãn noãn muốn nàng hỗ trợ lột, đang xem tiểu nhân thư noãn noãn không muốn, hướng lục mẫu phía sau xê dịch chính mình lột ta lột không thắng, bánh bao của trong miệng không ngừng nhai, trong tay cũng không được không, Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười, vậy ăn ít một chút, ăn nhiều sẽ khát nước, chính là ăn quá ngon, bánh bao của thở dài, vì cái gì liền không có lột tốt hạt dưa bán đâu, nghĩ đến cũng thật mỹ, Tống Tân Đồng cười hỏi, các ngươi là như thế nào lột hạt dưa sao, như vậy cắn, màn thầu nói răng rắc một chút, cắn khai một cái hạt dưa, Tống Tân Đồng cười hỏi, Người khác cho ngươi lột cũng là như thế này cắn Ngươi không sợ ăn đến người khác Nước miếng sao Hai người đều có một chút tiểu thói ở sạch Nàng cũng không tin hai người còn có thể tiếp thu Quả nhiên Bánh bao cuộn vẻ mặt ta muốn điên rồi biểu tình Ta còn là chính mình lột đi Noan noan phụt một tiếng bật cười Tỉ tỉ cười cái gì Bánh bao cuộn đứng dậy đi đến noan noan bên cạnh người Đem trong tay hạt dưa đút cho noan noan Ăn ngon sao Noan noan ử một tiếng bánh bao cuộn gian kế thực hiện được cười hắc hắc ha ha ha hạt dưa ta có liếm một chút nga bánh bao cuộn nói xong liền ha ha ha nở nụ cười sau đó còn bay nhanh hướng tống tân đồng phương hướng chạy noãn noãn sau khi nghe xong đem thư một ném liền đi bắt chủ bánh bao cuộn trực tiếp ấn ngã vào trên giường đét mông a nha nương cứu mạng a tỉ tỉ đánh ta bánh bao cuộn dãy rủa nỗ lực cầu cứu cứu mạng a màn thầu hướng bên cạnh xê dịch Cấp tỉ tỉ dịch ra vị trí, lục mâu có chút lo lắng, khoa tay múa chân làm noan noan chớ có khi dễ tàn nhẫn. Đệ đệ, nương chớ để ý bọn họ, làm cho bọn họ nháo. Tống Tân Đồng nhìn về phía ngoài cửa sổ, gian ngoài gió lạnh gào thét, thổi chúng cửa sổ bạch bạch bạch vang. Cái này vào đông cũng thật đủ dài dòng. Noan noan náo loạn bánh bao cuộn vài cái liền buông ra hắn, buông ra trước còn vẫy vẫy nắm tay, lại ra còn tấu ngươi. Bánh bao cuộn cũng không khóc, chạy tơi ôm Tống Tân Đồng nương tỷ tỷ đánh ta ngươi đều không hỗ trợ đánh ngươi cũng là chính ngươi xứng đáng ai làm ngươi nghịch ngợm gây chuyện tống tân đồng vỗ vỗ bánh bao cuột đầu vì hắn sửa sửa hỗn độn đầu tóc không được cùng tỷ tỷ hồ nháo thích tỷ tỷ bánh bao cuột nói lại bỏ đến noãn noãn bên người đi tỷ tỷ ta cũng phải nhìn ngươi đều không quen biết đi tránh ra noãn noãn tuy rằng trong miệng ghét bỏ thật sự nhưng là lại không có đẩy ra hắn ai nha ta biết chứ Bánh bao cuộn há mồm liền đem đã nhiều ngày ở bối văn chương bối ra tới, ta nhưng lợi hại. Nói xong, lại đi nhìn về phía Tống Tân Đồng cùng lục mẫu, thanh triệt trong ánh mắt vụ trộm quang, tựa như nói mau khen ta mau khen ta. Là là là, ngươi lợi hại nhất. Tống Tân Đồng ghét bỏ có lệ nói, hảo hảo cùng tỉ tỉ cùng nhau đọc sách, nương đi ăn bài cơm canh. Chờ nàng đi rồi, xong bảo thai liền một người ngồi ở noãn noãn một bên, thực nghiêm túc xem nổi lên thư thư kỳ thật không phải tiểu nhi thư, là một quyển hòa đồ thảo dược thư, noan noan hiện tại đọc sách thực tạp, trên, cơ bản đều có đọc qua một ít, song bảo thai xem không quá minh bạch, liền hỏi tỉ tỉ là có ý tứ gì, noan noan chỉ vào thư thượng đồ, đây là bạch chỉ, căn trường thước dư, màu trắng phẩm chất không đợi, cảnh khô đi mà năm tấc trở lên, xuân sinh diệp, tương đối che phủ, màu tím, rộng tam chỉ hứa, hoa dâm hơi hoàng, vào tiết nóng sau cái nút. Lập thu sau miêu khô, hai tháng, tám tháng thải căn bạo làm, lấy hoàng trạch giả vì dai. Bánh bao cuột tạm thời nghe không hiểu, có ý. Tứ gì a Ý tứ chính là màu trắng tiểu hoa hoa. Màn thầu cũng nghe đến choáng váng, hai người tuy đã bắt đầu học tứ thư, còn chỉ là kiến thức nông cạn. Trong lúc nhất thời vô pháp hoàn chỉnh lý giải này đoạn văn tự, bánh bao cuột nói, tỉ tỉ, này hoa hoa có thể ăn sao? Ngươi chỉ biết ăn noãn noãn thanh thúy dễ nghe trong thanh âm mang theo đối bọn đệ đệ yêu thương đây là một vị dược dược bánh bao cuộn a một tiếng thực kinh ngạc bạch chỉ thủy tai với đông hán thần nông thảo một kinh danh bạch hương thơm liệt vào trung phẩm vị tân tính ôn chủ trị nữ nhân lậu hạ xích bạch huyết bế âm sưng nóng lạnh nổi bật sâm mục nước mắt ra trường da thịt trơn bóng nhưng làm mặt chi danh y đừng lục tái bạch chỉ sinh hà đông xuyên cốc hà chạch. 2 tháng, 8 tháng thải căn bạo làm Noan noan dừng một chút Chữa bệnh, cũng có thể làm hương liệu Màn thầu nâng má Tỉ tỉ phải làm đại phu sao Chính là nhìn một cái Noan Noan mấy ngày trước đây ra ngoài cưỡi ngựa Khi nhìn đến có người bị thương Đại phu liền ở ven đường tìm được rồi thảo dược Vì người bị thương chữa bệnh Lúc ấy noan noan nhìn đến liền thượng tâm Cậu Lục Vân Khai vì chính mình tìm tới Một quyền giới thiệu thảo dược thư song bảo thai nói Tỷ tỷ không cần làm đại phu, đại phu cả ngày bức chúng ta uống đau khổ dược. Đó là bởi vì các ngươi sinh bệnh. Noan noan xoa xoa đôi mắt, đánh cái ngáp, sắp ăn Tết. Ăn Tết là có thể. Đến tiền mừng tuổi. Bánh bao cuộn nói lên tiền mừng tuổi liền nhìn không được che miệng nở nụ cười. Năm nay ta lại có thể được thật nhiều thật nhiều tiền mừng tuổi. Noan noan tiểu đại nhân bộ dáng. Năm nay chúng ta ở xa hà huyện ăn Tết. trừ bỏ tổ mẫu cùng cha mẹ, ai còn sẽ cho ngươi tiền mừng tuổi. Bánh bao cuộn nói, còn có cứu cứu bọn họ đâu. Cứu cứu ở Kinh Thành, cũng sẽ không tới nơi này. Noan noan nói, bánh bao cuộn vẻ mặt thất vọng, trước kia cứu cứu đều là cùng. Bọn họ cùng nhau ăn Tết, cứu cứu vì cái gì không tới cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết. Bởi vì cứu cứu ăn Tết lúc sau liền phải tham gia thi hội khảo trạng nguyên. Noan noan nói, đại bảo cùng tiểu bảo đã với ngày mùa thu tham gia kỳ thi mùa thu, tuy không phải đầu danh, nhưng cũng là cử nhân. Cho nên hai người lại tính toán thử một lần sang năm đầu xuân thi hội, nếu là không chúng liền lại niệm mấy năm thư một lần nữa lại đến một lần. Khảo Trạng Nguyên Bánh bao của Nghĩ Nghĩ, cha cũng là Trạng Nguyên. Trạng Nguyên rất lợi hại, đúng hay không A tổ mẫu? Màn thầu hỏi một bên ngồi việc may vá lục mẫu. Lục mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói có thể khảo chung Trạng Nguyên người đều là học phú ngũ sa tài hoa hơn người có tài người. Về sau các ngươi cũng muốn khảo Trạng Nguyên. Song bảo thai luôn luôn sùng bái Lục Vân Khai Cho nên hai người đều trịnh trọng gật đầu Nói chính mình về sau muốn giống cha giống nhau khảo trạng nguyên Lục Vân Khai cùng Tống Tân Đồng vào nhà khi liền nghe được Song bảo thai nói Muốn làm cái gì Song bảo thai vây quanh Lục Vân Khai Cha mẹ, chúng ta muốn về sau cũng muốn làm trạng nguyên Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai hai người nhìn nhau đối cười liếc mắt một cái Tiểu hài nhi lý tưởng hào hùng Các đại nhân cũng không để ở trong lòng Trước mắt chỉ hy vọng bọn nhỏ bình an khỏe mạnh lớn lên. Hảo! Lục Vân Khai ngồi ở ghế trên, nếu muốn làm trạng nguyên, kia ngày mai giờ mẹo. Sơ liền lên đọc sách. Hảo! Song bảo thai giờ phút này dứt khoát lưu loát đáp lời, cũng không biết ngày mai có không từ ấm áp trong ổ chăn bò dậy. Có lẽ là bị thân cha cùng cứu cứu nhóm khích lệ, Song bảo thai ngày thứ hai nhưng thật ra đúng hạn đi lên, đi theo Lục Vân Khai niệm một canh giờ thư, lại đi theo các hộ vệ luyện võ buổi chiều còn muốn học học quân tử lục nghệ một ngày thời gian qua đến cực nhanh đảo mắt tới rồi năm thứ hai đầu xuân đã năm tuổi nhiều song bào thai trưởng cao rất nhiều đều sắp nhoáng nhoáng như vậy cao đầu xuân tuyết hóa sau cỏ cây bắt đầu sống lại khắp nơi toàn thấy xanh đập nhoáng nhoáng cùng song bào thai cũng không muốn bị câu ở nhà sôi nổi năm chính mình tiểu ma ra khỏi thành đi cưỡi ngựa tống tân đồng cũng không có nhàn rỗi mang theo người đem mới vừa vận tới hạt giống nhóm giao cho bá tánh trong tay Lục Vân khai quản hạt mấy cái huyện hoang vắng, thêm lên dân cư cũng bất quá 1.200 hộ người, tính lên tổng dân. Cư còn không đến 1 vạn dân cư. Tống Tân Đồng đem mua tới hạt giống ấn hộ tịch phân phát, thích hợp loại khoai tây bá tánh liền phân phát khoai tây, thích hợp loại bông loại bông. Khoai tây gieo trồng phương pháp rất đơn giản, xuân thu hai mùa đều nhưng trồng trọt, nhưng Sa hà huyện vào đông so lánh, cho nên vẫn là chỉ loại một quý. Nảy mầm khoai tây là một hộ 20 cân Lấy về đi sau ấn yêu cầu cắt hảo Bọc lên phân cho Sau đó ở việc đồng áng quan chỉ điểm hạ gieo Giống Bởi vì hạt giống không nhiều lắm 20 cân khoai tây thưa thất có thể loại 2-3 mẫu đất Tống Tân Đồng tỏ vẻ nàng chỉ miễn phí cho đại gia cung cấp 1 năm khoai tây hạt giống Làm cho bọn họ năm nay khoai tây toàn bộ thu hồi tới lưu loại Chờ năm sau loại thượng hơn hai mươi mẫu lại ra bên ngoài bán Dù sao hiện tại nơi này thổ địa thực rộng lớn Tiền tam năm là miễn thuế má, ba năm lúc sau các gia các hộ gieo trồng đều ổn định, đến lúc đó nộp thuế cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tống Tân Đồng làm công văn cho đại gia đo lường thổ địa, làm tốt đánh dấu, về sau liền ấn đo lường tới nộp thuế. Nếu là có người trộm cất dấu khai hoang không nộp thuế, kia liền sẽ nghiêm trị. Các bá tánh đối quan phủ đều có rất sâu sợ hãi, cho nên cũng không có người dám lừa gạt không báo. Mặt khác bông hạt giống cũng phân cho một cái khác khu vực bá tánh. Đối với gieo trồng bông Tống Tân Đồng là độ cao coi trọng, rốt cuộc bông giá cả cư cao, không dưới, lại là từng nhà nhu yếu phẩm, nếu có thể đại diện tích gieo trồng ra tới, đối toàn bộ đại chu ba tánh đều là một chuyện tốt. Cho nên Tống Tân Đồng chuyên môn thỉnh phía Nam đối gieo trồng bông rất có kinh nghiệm nông dân lại đây hỗ trợ, nhìn xem có không năm nay liền được mùa, đến nỗi mặt khác còn có chút khu vực, tắc gieo trồng chính là quả nho, đều là từ nơi khác mua tới 3 năm dễ cây, chỉ cần loại sống là có thể kết ra quả nho. Sở di làm này một khu vực ba tánh. Gieo trồng quả nho là bởi vì rất nhiều nữ tử đều thích ăn quả nho, hơn nữa phơi khô nho khô cũng là một cái thứ tốt, ngày thường coi như ăn vặt nhi tống cổ thời gian cũng hảo a. Mặt khác còn có một ít đồ ăn loại cùng đậu loại, một nhà một tiểu đem, lấy về đi chính mình thử loại một ít, về sau nếu là muốn lại loại mặt khác, liền cùng mặt khác các ba tánh trao đổi thảo muốn đi. Phu nhân, địa phương khác ngài đều an bài hảo gieo trồng chi vật, nhưng xa hà huyện bên này còn không đâu, công văn nói không nóng này hạt giống còn ở vận tới trên đường đối với sa hà huyện gieo trồng cái gì tống tân đồng chính là suy nghĩ thật lâu rốt cuộc ở phía trước mấy ngày nay nghĩ tới sa hà huyện cát đất nhất nghiêm trọng nơi nơi đều là cát vàng hiếm khi nhìn thấy cây xanh tống tân đồng lo lắng lại quá vài thập niên sẽ đem sa hà huyện huyện thành cấp thổi suy sụp cho nên liền nghĩ sớm bắt đầu thực thụ trồng rừng nghiệp lớn cho nên đã sai người mua không ít cây ăn quả cây non tính toán dọc theo sa hà phụ cận một vòng một vòng ra bên ngoài loại nàng nghe lục vân khai nói sa hà huyện trước kia cũng là thủy thảo um tùm nơi nhưng nhân trước kia bá tánh vì sinh hoạt chém rớt cây cối dương đàn ăn sạch cỏ xanh chậm rãi lộ ra tới màu vàng nâu đất cho nên nàng suy nghĩ trước kia nơi này cũng từng non xanh nước biếc kia nàng cũng có thể loại ra một mảnh tú lệ sơn cảnh này đây ở cùng lục vân khai thương lượng sau liền mua không ít cây ăn quả miêu trở về Này hẳn là một cái thực dài dòng quá trình, Sa hà huyện Ba Tánh có chút không muốn chờ, Tống Tân Đồng cũng không có cách nào, nhưng vẫn là cho bọn hắn một cái lựa chọn, có thể dọn đi mặt khác huyện thành đặt mua một miếng đất loại thích ứng khoai tây hoặc là bông. Phu nhân, vì cái gì chúng ta muốn dọn đi chỗ đó, không thể ở tại Sa hà huyện lại qua bên kia trồng trọt sao? Không được, Tống Tân Đồng tính toán làm khu vực đặc sắc, mỗi một. Cái khu vực đều có từng người phân chia, không thể đã tưởng chiếm xa hà huyện Tân Thành lại tưởng chiếm chỗ khác chỗ tốt. Tốt nhất không có biện pháp, một ít chú trọng trước mắt ít lời người dọn đi mặt khác khu vực, bất quá chỉ là số ít, tuyệt đại bộ phận người đều lưu lại. Bởi vì đại đa số người đều luyến tiếc xa hà huyện ấm áp ra, cũng thích ở tại huyện thành huyện lệnh đại nhân cùng phu nhân. Hơn nữa có huyện nha địa phương mới là chính trị trung tâm, ai sẽ ngây ngốt, chạy tới xa xôi địa phương trồng trọt đi. Cho nên dư lại bà tánh đều đi theo huyện lệnh phu nhân nện bước nhận lãnh khu vực, sau đó bắt đầu đào hố trồng cây. Chờ đến nông lịch tháng 4, cơ hồ toàn bộ Sa hà huyện Hoàng Thổ trong đất đều loại thượng nại hạn chịu rét cây táo, tới gần con sông khu vực tắc trồng đầy cây táo. Tống tân đồng kỳ thật cũng không dám bảo đảm có thể sống, có thể kết quả, cho nên lại chọn mua một đám dưa hấu hạt giống trở về, mỗi nhà mỗi hộ một bao, làm cho bọn họ loại trên mặt đất. Sở dĩ lựa chọn loại dưa hấu là bởi vì Tống Tân Đồng nhớ rõ dưa hấu là nại hạn hỉ chiếu sáng thực vật, cho nên xa hà huyện điều kiện nhất thích hợp bất quá, nghĩ đến hẳn là có thể loại ra lại ngọt lại giòn dưa hấu. Dưa hấu mới vừa gieo sau, song bảo thai liền ngày ngày xuống ruộng xem dưa hấu đi, bọn họ thực thích ăn dưa hấu. Nương, này đó dưa khi nào mới có thể trường ra tới a? Tống Tân Đồng nói, chờ mùa hè mau kết thúc thời điểm. Năm nay loại đến vãn cho nên ít nhất đến hạ mạt mới có thể thành thục còn có lâu như vậy à bánh bao cuột có chút thất vọng đào hoa thôn dưa hấu đều trưởng thành màn thầu nói cũng còn không có đâu bánh bao cuột xoa muốn nhìn đầy đất cây giống thở dài ta rõ ràng nhớ rõ đã trưởng thành đào hoa thôn dưa hấu nhưng không có nơi này kết dưa hấu ăn ngon thứ tốt là đang giá chờ đợi tống tân đồng nhìn nhìn sắc trời đã đã khuya nàng cấp xong bào thai hai người mang lên tiểu mũ dơm, sau đó tiếp đón bọn họ về nhà ân ân về nhà đi ta ngày mai lại đến xem dưa hấu bánh bao cuộn vẫy vẫy tay cùng phía sau dưa hấu điền từ biệt sau đó chạy chậm đuổi theo đã đi xa tống tân đồng hắn vừa chạy vừa sướng một đầu sướng được mùa ca giao tang vô phụ chi mạch tuệ hai kỳ trương quân vì chính hết sức vui mừng không ngừng xong bảo thai đối trong đất dưa hấu để bụng lục vân khai tống tân đồng cùng với sa hà huyện các bá tánh đều đối trong đất tưới xuống hạt giống cả ngày nhớ còn có xa ở kinh thành thiên tử còn có được đến tin tức đóng quân nhóm bọn họ đều đối xa hà huyện này một quý thu hoạch phá lệ để bụng bởi vì chờ mong quá nhiều lục vân khai cùng tống tân đồng đều phá lệ cẩn thận mỗi ngày tổng muốn đích thân xuống ruộng nhìn một cái mới an tâm cũng bởi vì quá mức để bụng cho nên làm cho hai người đều có chút thượng hỏa mỗi ngày dù sao cũng phải uống thượng một ít thanh hỏa đi nhiệt trà mới thoải mái một ít từ đầu xuân ngao đến nhập thu ngắn ngủn ba bốn tháng thời gian tống tân đồng cảm thấy qua một thế kỷ như vậy trường ngao nha ngao nha ngao rốt cuộc chờ tới rồi thu hoạch vụ thu đào khoai tây kia một ngày trời trong nắng ấm ánh nắng tươi sáng các bá tánh toàn bộ vây quanh ở khoai tây mà bên ngoài toàn bộ đều nhón chân mong chờ chờ đợi huyện lệnh đại nhân tuyên bố khai đào tự khoai tây gieo sau các bá tánh đều nghiêm khắc dựa theo việc đồng áng quan sở giáo gieo trồng phương pháp làm từng bước trồng trọt cũng không dám rút lên nhìn một cái rốt cuộc lớn lên thế nào chỉ là nhìn dưới mặt đất thượng khoai tây miêu lớn lên không tồi. Cho nên được đến huyện lệnh đại nhân thông chi sau, các bá tánh đều khiêng cái quốc gia hỏa cái nhi hướng trong đất buôn. Chờ lục vân khai tới rồi sau, liền làm đại gia khai đào, đương đào ra đệ nhất cái quốc sau, liền có người kinh hô, ta đào tới rồi, ta đào tới rồi. Mặt khác cũng có người kinh hỉ kêu. Lên, chúng ta cũng đào tới rồi, thật lớn một cái. Thiên Lạp đều sắp có ta nắm tay lớn. Này lớn lên nhưng thực hảo. Mặt khác khu vực lại đây vây xem người đỏ mắt không thôi, nhiều như vậy khoai tây viên, toàn ra có thể ăn một năm đi. Nhiều như vậy khoai tây viên, có thể bán nhiều ít tiền bạc a Sớm biết rằng bọn họ cũng dọn đến nơi đây loại khoai tây thì tốt rồi. Loại khoai tây nhân ra ở người khác cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt tiếp tục đào khoai tây, trong lòng vui. Sướng hài lòng, ít nhiều bọn họ thật tinh mắt, đi theo huyện lệnh đại nhân làm việc, về sau khẳng định không lo không có ngày lành. Mỗi nhà mỗi hộ cũng liền loại nhị tam mẫu khoai tây, cả gia đình tề xuống đất, hoa mạc ước hai ngày công phu, liền đem sở hữu khoai tây đều đào ra, sở hữu khoai tây đều trồng chất ở bên nhau, trồng thành một tòa tiểu sơn. Nhiều như vậy, lâm sư gia cũng không nghĩ tới coi trọng như vậy, cằn cối thổ địa có thể trường ra lớn như vậy khoai tây, cũng không nghĩ tới 20 cân khoai tây có thể thu hoạch gần 2.000 cân khoai tây. Mặt khác châu phủ cũng không phải nhu nhược thực khoai tây, nhưng không nghĩ tới nơi này như vậy tơi thổ địa lại có thể so sánh phì nhiêu ư, át thổ địa khoai tây lớn lên còn hảo. Đại nhân, hạ quan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một mẫu đất thu hoạch nhiều như vậy khoai tây. Việc đồng áng quan cũng là đầy mặt kinh ngạc, ở hắn làm quan kiếp sống, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một mẫu đất sản xuất. Nhiều như vậy khoai tây, nếu là cả nước các nơi đều có thể như thế cao sản liền hảo, này chỉ sợ không thành... Lục Vân Khai nói, Trương Đại Nhân ngài đối việc đồng áng so với ta càng vì hiểu biết, lý nên biết các nơi phong thổ khí hậu bất đồng, gieo trồng chi vật cũng có phần đừng. Việc đồng áng quan gật đầu nói là, ít nhiều phu nhân tương trợ, nếu không có phu nhân đưa ra được không phương pháp, ta trở chỉ sợ còn ở chấp nhất với gieo trồng hạt thóc. Tống Tân Đồng Cách Mũ rèm nói, ta không dám kể công, bất quá là vừa khéo phát hiện khoai tây tại nơi đây lớn lên nơi khác hảo, chân chính trợ giúp các bá tánh làm việc vẫn là trương đại nhân các ngươi Việc đồng áng chức quan vị hèn mọn, không người để ý, giờ phút này nghe được Tống Tân Đồng nói trong lòng rất là ớt thiết cười chắp tay, đại nhân, hiện giờ sản lượng tăng cao, kiến nghị sang năm mở rộng gieo trồng, lấy chi mưu sinh. Có thể, Lục Vân khai vốn cũng là như thế tính toán, làm. Người báo cho các bá tánh khoai tây bảo tồn phương pháp, cùng với năm sau đầu xuân trồng trọt việc. Đại nhân, chúng ta ngày mai liền đi khai khẩn đất hoang, khai cái 100 mẫu thổ địa ngài mau chút thỉnh chủ bộ đại nhân tới cho chúng ta đo lường. Có bá tánh đã kìm nén không được, cao giọng hô. Lục Vân Khai nói, triều đình tuy cổ vũ đại gia khai hoang trồng trọt, nhưng ba năm lúc sau mỗi năm muốn giao không ít thuế má, đại gia chớ lòng tham, để tránh tạo thành thu không? Để thuế đại nhân một mẫu đất thu nhiều như vậy khoai tây viên chúng ta khẳng định có thể giao khởi thuế má là nha chúng ta còn tưởng nhiều loại một ít đâu việc đồng áng quan đạo các vị đại nhân cũng là vì các ngươi hảo nếu là gặp gỡ tai năm hoặc là gặp gỡ mặt khác sự tình thổ địa thu hoạch không tốt đợi cho nộp thuế khi chẳng phải là khó xử cho nên đại gia vẫn là lượng sức mà đi chớ có được cái này mất cái khác các bá tánh ngấm lại cũng là như vậy cái đạo lý lại có người hỏi Chúng ta đây loại ra khoai tây bán không ra đi làm sao? Yên tâm đi, quan phủ sẽ vì các ngươi nghĩ cách." Lâm sư gia nói. Kỳ thật Lục Vân Khai đã cùng đóng quân chương tướng quân hiệp thương hảo, về sau nhưng đem loại ra khoai tây đưa đi quân doanh làm chủ thực hoặc là đồ ăn, dù sao quân doanh cũng muốn ra ngoài mua sắm lương thảo. Chờ công đạo xong, Tống Tân đồng cùng mấy hộ nhà các mua sắm 50 cân khoai tây, dục phải cho tiền bạc khi, này mấy hộ nhà đều nói không thu tiền. Này nhưng không thành Nếu không có phu nhân ngài dạy chúng ta gieo trồng khoai tây, chúng ta chỉ sợ cả đời đều ăn không đủ no. Nơi này ba tánh trước kia dựa loại lúa mạch cùng dưỡng dương, nhưng lúa mạch bởi vì thu hoạch kém, mỗi năm liền nộp thuế lương thực đều thấu không đồng đều, cho nên cuối cùng đều bất đắc di từ bỏ. Hiện giờ một lần nữa gieo trồng lương thực, còn có thể dựa lương thực kiếm tiền mưu sinh, này đối với bọn họ tới nói là thiên đại. Ban ân cho nên sôi nổi lấy ra bản thân khoai tây, làm tống tân đồng nhiều lấy một ít trở về Tống Tân Đồng lấy về đi cũng bất quá là muốn làm mấy đốn khoai tây ti, khoai tây hầm xương sườn, khoai tây bánh gì đó tới ăn, căn bản nếu không quá nhiều. Ta chỉ là tưởng mua một chút về nhà làm ăn. Tống Tân Đồng không muốn lấy bá tánh mảy may, rốt cuộc đại gia trồng trọt đều không dễ dàng. Này đó đã vậy là đủ rồi, các ngươi về nhà sau cũng có thể lấy một ít khoai tây tơi hầm thịt, dê hoặc là xương cốt, hương vị thực hảo. Chúng ta đây trở về liền ân phu nhân ngài nói làm. Đại gia nhưng đừng quên loại này khoai tây là lưu trữ làm hạt giống, nhưng đừng toàn bộ ăn sạch. Việc đồng áng quan vội vàng bổ sung nói, dứt lời, các bá tánh đều là cười ha ha. Lại có mặt khác nhu nhược khoai tây bá tánh cũng tưởng nếm thử làm một chút thịt dê hầm khoai tây, cho nên liền cũng tìm người mua mấy cân, tưởng nhiều mua một ít bọn họ đều không muốn, đều nói muốn lưu. Loại, hai văn một cân khoai tây, giá cả vừa phải, trong nhà cằn cối liền cùng quen biết người chịu nợ hai ba cân chợ trong nhà quả nho chín bán tiền liền còn thượng cũng có giàu có liền tưởng nhiều mua mấy chục cân nhưng mọi người đều không muốn ta muốn lưu loại các ngươi mua hết chúng ta sang năm loại tây bắc phong a mua điểm nhà ngươi khoai tây viên đều moi moi tác ta lại không phải không cho bạc kia cũng không được sang năm ta nhiều loại một ít đến lúc đó một ngàn cân đều bán cho ngươi ta mua như vậy nhiều làm gì ngươi này lòng dạ hiểm độc khoai tây buôn lậu tưởng hồ ta bạc có phải hay không Mua xong rồi khoai tây tống tân đồng khiến cho người đi xa hà huyện thành mua thịt dê đi Khoai tây cùng thịt dê hơn nữa các loại hương liệu hỗn hợp ở bên nhau là tuyệt mỹ phối hợp Đặc biệt là giữ lại nước canh, mùi hương nồng đập, hôn cơm ăn lên càng tốt ăn Xong bào thai bởi vậy đều ăn nhiều hai chén cơm, ăn xong rồi còn Nói ngày mai còn muốn lại ra một lần thịt dê hầm khoai tây Trong lúc nhất thời, toàn bộ xa hà huyện đều nhấc lên ăn thịt dê hầm khoai tây nhiệt chiều Huyện thành bán thịt dê thương hộ nhất thời cười đến không khép miệng được, bởi vì trước kia một tháng sát một đầu dương đều không thấy được bán quang, hiện tại một ngày liền bán ra tam đầu dương, nghe túi tiền tiền đồng nhi xôn xao vang, nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi. Thu xong rồi khoai tây không bao lâu, gieo trồng quả nho, cũng không sai biệt lắm có thể hái được. Tống Tân đồng mang theo noãn noãn còn có song bảo thai đi vào quả nho trong vườn, nhìn từng loạt từng loạt giàn nho, bóng dâm nồng đậm, quả hương từng trận Đón phong đều có thể ngửi được quả nho thơm ngọt Nương Này đó đều là nhà của chúng ta quả nho sao Bánh bao cuộn nhìn không được nuốt nuốt nước miếng Nhìn này đó quả nho đều thật lớn một viên Màu tím giống mã não ngọc thạch Mặt trên còn kết bạch xương Thật là xinh đẹp Nhà Chúng ta cũng chỉ có này một mẫu Tống tân đồng chỉ vào phía trước đắp một cái lều tranh địa phương Màn thầu cùng bánh bao cuộn nghe xong liền chiều quả nho trong vườn chạy tới Muốn trích đến tốt nhất quả nho Nương Vì cái gì nhà của chúng ta chỉ loại một mẫu a? Noãn Noãn đi theo một bên, một bộ tiểu thục nữ trang điểm. Đây là năm trước thí loại quả nho, bọn để để nói tốt ăn, cho nên ta khiến cho người đem này một mẫu quả nho lưu đi lên. Tống Tân đồng đỡ lấy Noãn Noãn. Bả vai, mang hảo mũ rèm cùng bao tay, đừng bị sâu cắn được. Noãn Noãn vô vỗ, vỗ chính mình gói kỹ lưỡng khăn vải bao tay, nương, chúng ta muốn toàn bộ trích về nhà sao? Nhiều như vậy có thể hay không hư rớt nha? Tháng trước hái được một bộ phận đưa hướng kinh thành, trong vườn dư lại cũng không nhiều lắm, dùng một lần trích về nhà cũng không có quan hệ. Tống Tân Đồng dừng một chút, nếu là sợ hư rớt, chúng ta còn có thể phơi thành nho khô. Có thể phơi thành nho khô, về. Sau tùy thời muốn ăn đều có thể ăn, còn không cần tiêu tiền mua. Noan Noan đã đi theo Tống Tân Đồng học xử lý trong nhà sinh ý cùng trưởng vụ, cho nên biết mỗi năm trong nhà mua ăn vặt nhi đều phải hoa không ít bạc. Cho nên nhìn đến này đó giàn nho liền nghĩ phơi hảo liền không cần lại tiêu tiền mua. Hảo, nghe tiểu quản ra. Tống tân đồng nhìn đã trích quả nho khai ăn xong bảo thai. Hai người chớ có đem mũ trích rớt, phơi đen nhưng khó coi. Cứu cứu hắc hắc cũng đẹp. Bánh bao cuột đầu cũng không hồi nói. Đại bảo cùng tiểu bảo năm nay thi hội chưa chung. Hai người thu thập hảo tâm tình sau liền bắt đầu ra ngoài du học. Trước tới xa hà huyện nhìn bọn họ, ngây người mười dư ngày lại xuất phát. Hiện tại lại hướng phía nam đi. Cứu cứu là cứu cứu, các ngươi là các ngươi, nghe lời, đem mũ mang lên, bằng không chờ lát nữa gương mặt nóng rát đau nhưng chớ có trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tống Tân đồng cấp hai người kéo lên mũ, mau tới làm. Việc, trích về nhà sau chúng ta cùng nhau phơi nho khô. Hảo, này liền tới. Song Bảo Thai ăn xong cuối cùng một viên quả nho, xoa xoa tay, sau đó dẫn theo tiểu rổ tới cắt quả nho. Đừng nhìn Song Bảo Thai tuổi không lớn, nhưng làm khởi sống vẫn là ra dáng ra hình cũng không có kêu mệt, rất có tiểu đại nhân bộ dáng. Tống Tân Đồng sẽ không quá phận sủng nịch bọn nhỏ, trừ bỏ năm tuổi trước không cho bọn họ chơi thủy làm nguy hiểm sự tình, hiện tại trên cơ bản đều sẽ làm cho bọn họ bảo đảm đầy đủ hết dưới tình huống làm cho bọn họ làm, tỉ như cưỡi ngựa, trồng trọt, làm việc, giặt quần áo bực này tiểu việc vặt vãnh. Nữ hài phú dưỡng, nam hài tử muốn nghèo dưỡng, cho nên ở rất nhiều phương diện tống tân đồng đều sẽ cùng noan noan khác nhau đối đãi một ít, mặt khác nàng còn sẽ cho song bảo thai giáo huấn muốn chiếu cố hảo tỷ tỷ tư tưởng, hiện tại hai cái tiểu tử đi nào đều sẽ che chở cái này duy nhất tỷ tỷ, tỷ như hiện tại, tỷ tỷ ngươi cẩn thận một chút, không cần cắt tới tay Nga, tỷ tỷ tiểu tâm trên mặt đất mương máng, không cần té Nga, đợi lát nữa ta bất hòa ca ca không kéo ngươi nói, ngươi đều khởi không tới noãn noãn một chân liền vượt qua mương máng, quay đầu lại nhìn nhìn xong bảo thai, hai ngươi cẩn thận một chút, ngã vào đi ta nhưng không kéo các ngươi, mới sẽ không đâu, tỉ để ba người luôn là lấy khác phương thức quan tâm lẫn nhau, đều là ấm lòng lại mạnh miệng tiểu gia hỏa, tống tân đồng mang theo ba, cái hải tử chích xong rồi quả nho, không đến nửa mẫu quả nho viên chích xong rồi cũng có mấy trăm cân vận về nhà sau, lưu lại một bộ phận mới mẻ chính mình ăn, một bộ phận tắc toàn bộ phóng tới đã sớm dựng tốt trên giá, sau đó tùy ý bao hàm nhiệt y gió thổi làm quả nho, làm khô sở hữu hơi nước, chờ thượng 20 ngày qua, thiên nhiên nho khô liền chế tác thành công, này đó đều là lời phía sau, giờ phút này gieo trồng quả nho các bá tánh đều ở ra sức trích quả nho, tháng trước, cũng chính là khoai tây thu xong lúc sau, quả nho trong vườn quả nho cũng tới rồi nửa thục thời điểm Bởi vì quả nho gieo trồng khu vực xa xo khoai tây nhiều, cho nên Tống Tân Đồng trực tiếp làm người đem một bộ phận quả nho ngắt lấy hảo đóng gói hảo, sau đó ra roi thúc ngựa đưa đi kinh thành, đưa đến thánh thượng cùng đại quan quý nhân trong phủ. Bởi vì năm trước liền có người hưởng qua xa hà huyện quả nho, mọi người đều cảm thấy phẩm tướng hảo, hương vị ngọt, đều nguyện ý lại lần nữa mua sắm, cho nên tới rồi bình thường thành thục mùa sau, liền sớm có phụ cận châu phủ thương khách tới đặt hàng, mà ước bán đi một nửa quả nho còn dư lại hơn phân nửa quả nho bởi vì trên cơ bản đều thành thục hơn nữa bảo tồn vấn đề liền không tốt lắm lại vận ra tân châu thành cho nên tống tân đồng liền dạy cho đại gia phơi chế nho khô phương pháp chờ làm thành nho khô lại bán cho lui tơi hóa thương cho nên mấy ngày này khắp nơi đều nghe thấy được mùa vui sướng sa hà huyện bá tánh nhìn người khác thu hoạch gương mặt tươi cười trên mặt đều trồi lên lo lắng tuy rằng đại gia cũng gieo trồng một ít có nuôi súc vật nhưng hạt giống không nhiều lắm cũng chuyển biến không bao nhiêu tiền bạc Cho nên mọi người đều thực đỏ mắt loại khoai tây loại quả nho, nhưng lại ngại với huyện lệnh các đại nhân, cho nên cấp trong miệng trường phao cũng không dám hỏi nhiều một câu, chờ a chờ a, song bảo thai cũng chờ đến không kiên nhẫn. Mỗi ngày hướng dưa hấu trong đất chạy mấy tranh, nhưng dưa hấu vẫn là không có thục, kỳ thật bọn họ cũng không biết có hay không thục, chỉ là nghe nương nói bởi vì năm nay dưa hấu loại đến vãn, cho nên phải đợi đến lâu một ít, chính là rốt cuộc phải đợi bao lâu đâu. Song bảo thai làm xong công khóa liền chạy đến ngoài thành dưa lều hạ nơi nơi nhìn, nhìn xem trong đất dưa có hay không bị trộm rớt, sau đó lại nhìn xem có hay không bị sâu cắn rớt dưa hấu. Hai người còn học đại. Nhân bộ dáng vỗ vỗ dưa hấu, nghe một chút có hay không phanh phanh phanh thanh âm, có lời nói liền chín, nếu phát ra đương đương đương thanh âm, đó chính là không có thục dưa hấu. Bánh bao cuộn nhìn nhìn gian ngoài thái dương, có chút sợ nhiệt, sai sử màn thầu, ca ca ngươi đi gõ gõ xem chín không có nương nói đến bảy tháng nên chín nhiệt chính ngươi đi màn thầu cầm bộ diệp cây quạt quạt phong kỳ thật thiên không oi bức chính là thái dương quá độc phơi đến đầu người vựng ta đi nói hái được liền không cho ngươi ăn nga bánh bao cuộn còn ý đồ dùng phép khích tướng nhưng màn thầu là sớm sinh ra vài phút ca ca tuy rằng lời nói không để để nhiều nhưng thông minh không ít tự nhiên sẽ không trúng kế ngươi không khát nước sao Ngươi mau đi chích, hái được chúng ta cắt tới ăn Khát nước Bánh bao cuộn chạy một đường sớm tưởng uống nước Tung ta tung tăng chạy đến dưa ngoài ruộng Ở ngoài ruộng chuyển động vài vòng sau Sau đó Chọn cái lớn nhất Sau đó dựa theo nương giáo biện pháp kiểm tra xem có hay không thục Bước đầu tiên Xem qua đế bên có hay không bạch mau Nếu bóc ra trở nên bóng loáng tỏ vẻ liền không sai biệt lắm chín Bánh bao cuộn nhìn nhìn qua đế vị trí Bóng loáng không mau Chín Để nhị bước vô vô dưa hấu phanh phanh phanh vang ân chín bánh bao cuộn trực tiếp liền đem dưa hái được sau đó dùng sức bế lên không sai biệt lắm có mười cân đại dưa hấu cố sức hướng dưa lều đi đến ca ca mau tới hỗ trợ màn thầu từ dưa lều đi ra nhìn đến bánh bao cuộn trong tay đại dưa hấu nhăn lại đẹp lông mày như thế nào liền hái được bởi vì nó đã chín bánh bao cuộn mệt đến hổn hển hắc xích trắng non khuôn mặt nhỏ đều mệt đến đỏ bừng lên ca ca mau tới giúp ta ôm Ta sắp ôm không dậy nổi. Màn Thầu chạy tới hỗ trợ, hai người cùng nhau nâng tới rồi đưa Lều Hạ. Bánh bao cuộn mệt đến nằm liệt ngồi ở băng ghế thượng, thở hổn hển, mệt chết ta. Màn Thầu tìm. Theo tới tôi tớ muốn một cây đao, sau đó đem dưa cắt thành hai nửa. Dưa hấu bị cắt ra khoảnh khắc, bên trong ngọt thanh vị tức khắc phiêu ra tới. Bánh bao cuộn ngửi mùi vị thấu lại đây, nhất định thực ngọt. Màn Thầu nhìn màu đỏ dưa hấu cắt, cắt một tiểu khối ăn vào trong miệng, đích xác thực ngọt. Ta cũng muốn ăn, bánh bao cuộn mở miệng, phát ra á thanh âm, chờ một chút, màn thầu đem dưa hấu cắt thành mấy tiểu khối, phương tiện cầm ăn, chờ màn thầu thiết hảo sau, bánh, bao cuộn liền gấp không chờ nổi cầm lấy dưa hấu ăn lên, cắn đi xuống đệ nhất khẩu, hắn liền cảm thấy chính mình khát khô yết hầu chữa khỏi, thật sự thực ngọt, ăn ngon thật, từ từ ăn, còn có rất nhiều, màn thầu liền văn nhã rất nhiều, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn dưa hấu, Cười nhạt mắt đào hoa lộ ra hắn đôi cái này dưa hấu vừa lòng. Ăn vài miếng dưa hấu, bánh bao cuộn liền ăn no, vỗ vỗ trướng phình phình bụng, đánh cái cách nhi, ca ca, ta ăn no. Màn thầu nhìn dư lại, hơn phân nửa cái dưa hấu, còn có rất nhiều. Ăn không vô, bánh bao cuộn lắc đầu, cấp cha mẹ mang về đi, không cần lãng phí. Dứt lời kêu tôi tớ lại xuống ruộng hái được hai cái, lại đem dư lại dưa hấu bế lên, sau đó cùng nhau trở về huyện nha. Trở lại huyện nhà sau, bánh bao cuộn liền tranh công dường như chạy tới tống tân đồng trong phòng. Nương, xem ta cho ngươi mang gì thứ tốt. Tống tân đồng nhìn hắn trong tay dưa hấu. Chín, chín, bánh bao cuộn đem cắt một nửa. Dưa hấu phóng tới trên bàn. Nương, ngài mau nếm thử. Tống tân đồng nhìn bị cắt một nửa dưa hấu, bị các ngươi ăn hơn phân nửa A. Bánh bao cuộn phía sau lưng căng thẳng, cười gượng hai tiếng. Nương, chúng ta trước nếm nếm thục không có thục. Phát hiện chín liền lập tức mang về tới cấp nương ăn, nương, ta chỉ ăn một khối. Nguyên lai like là như thế này. Tống Tân Đồng sớm nhìn thấu bánh bao cuộn ăn ngon bản tính, cũng không vạch trần hắn, chỉ nói, ta còn lo lắng ngươi ăn. Nhiều sẽ tiêu chảy đâu, chỉ ăn một khối hẳn là sẽ không tiêu chảy. Bánh bao cuộn mất tự nhiên sờ sờ bụng. Tống Tân Đồng lại nói, không ăn dưa hấu tử đi, đem dưa hấu tử ăn vào đi sẽ nảy mầm, đến lúc đó ngươi trên đỉnh đầu sẽ kết ra thật nhiều dưa hấu. Bánh bao cuộn hoảng sợ a một tiếng, thật sự hội trưởng dưa hấu, màn thầu tắc bình tĩnh nói, nương lừa gạt ngươi. Bánh bao cuộn thất vọng nga một tiếng, đẩy mặt tiếc nuối sờ sờ đỉnh đầu, ta còn tưởng rằng có thể ăn dưa, hấu. Tống Tân đồng hết chỗ nói rồi, nàng sinh chính là cái cái gì ngoạn ý nhi, bởi vì song bảo thai trước tiên từ trong đất hái được dưa hấu, lại nghênh ngang xuyên phố quá thị cho nên các bá tánh sôi nổi chạy tới huyện nha hỏi có thể hay không trích dưa hấu rốt cuộc bọn họ đỏ mắt nhà người khác thu hoạch đã thật lâu mới từ gian ngoài trở về lục vân khai cứ như vậy bị chắn ở cổng lớn đại nhân nhà của chúng ta dưa có thể hái được sao trước mấy ngày nay ta hái được một cái cắt ra vẫn là màu trắng phu nhân nói còn phải chờ nửa tháng hiện tại nửa tháng đã qua đi hẳn là có thể hái được đi đúng vậy đại nhân ngài đi nhà của chúng ta trong đất nhìn xem có thể hay không thu Lục Vân Khai hắn chỉ là một giới thư sinh, hắn như thế nào biết dưa hấu có hay không thục, nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt, từ trong đám người lui về phía sau vài bước, sau đó làm người tìm tới việc đồng áng quan, hỏi việc đồng áng quan, xác nhận có thể trước. Thu hoạch một đám đã thành thục dưa sau, xa hà huyện bà tánh đều cao hứng đến không được, rốt cuộc có thể thu, rốt cuộc không cần hâm mộ ta gả đến dư thủy huyện muội muội chính là, đi đi đi, chúng ta cũng chạy nhanh đi thu dưa hấu đi, dứt lời. Đại gia liền kết bè kết đội ra khỏi thành, một tổ ong hướng dưa ngoài ruộng chạy tới, không hiểu rõ người nhìn đến các bá tánh hành động, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình, đại quý gia đều phải đi chạy nạn đi, sau lại cẩn thận hỏi.